sẵn khoái bỏ qua cho tự mình, chẳng những là hoa sơ tuyết, sảnh đường trên nữ nhân tất cả có phần kinh ngạc, vương ra thế nhưng không có trừng phạt vương phi. Hoa sơ tuyết ngồi tại Bách Lý Băng bên cạnh, một con mắt vừa lúc đối Bách Lý Băng. Bách Lý Băng thấy một thân đắc hẳn, nó cũng không thèm ngó này nữ nhân, chỉ lo cẩn thận dặn dò bên kia thất phu nhân. Thất phu nhân dưới thủ tọa đó là chắc phi hoa sơ vũ, vốn thất phu nhân vị trí phải là nàng ngồi. Nhưng bây giờ lại là thất phu nhân ngồi, nghị nghĩ liền có thể hận, này nữ nhân thế nhưng lòng vương gia cốt đủ, thật sự là là rất cho đời người khí, nếu là nàng này một thai sinh hạ nhi tử, chỉ sợ rất nhanh liền biết bỏ trên chắc phi vị trí, như vậy ngày sau liền có khả năng là của nàng đối thủ cạnh tranh, nghị nghĩ liền cho đời người khí. Tiệc rượu bắt đầu, hoa sơ tuyết an nhiên đang cơm, bàn bữa tiệc các loại ghen ghét cùng nhau trừng bị vương gia cẩn thận chiếu cô thất phu nhân. Như thế nào cứ liền này nữ nhân vận may, mang thai vậy, vì sao các nàng gái này người chính là không có nảy cái phúc khí đâu. Nghĩ như thế càng là lấy đau tử dường như ánh mắt trừng thất phu nhân. Thất phu nhân mặt trên là hạnh phúc, còn có nhẹ nhẹ đắc ý. Nay loại thời điểm, lại là không người chú ý hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết rơi vào nhẹ nhàng, vừa ăn cơm một bên nhìn buồng địch, có người biểu diễn ân ái tình thâm, có người biểu diễn đố phụ, thật là thấy thật náo nhiệt ta. Một lát sau nàng liền ăn uống no đủ, thực nghị quát to một tiếng, có cây tăng không? Một bên sửa răng một bên nhìn đùa nghịch tương đối có vị. Hoa sơ tuyết đang suy nghĩ, chợt nghe cùng nhau dễ nghe tiếng vang lên, vương ra, thất muội muội này thích là đại phu xác nhận sao? Chắc phi hoa sơ vũ thật sự không thể tin tưởng này loại chuyện, nàng gả vào vương phủ, luôn cùng bách lý băng ân ái triền miên, cũng không có mang thai, vì sao thất phu nhân ngẫu nhiên một lần liền mang thai? Vương Bách Lý Băng sắc mặt trầm xuống, nhìn phía hoa sơ vũ, trong mắt đó là trách cứ. Nếu là không xác nhận cái này chuyện, bản Vương sẽ tuyên bố ra sao. Tiếng dị thừa nờ dê dết lạnh, lập tức trở ngại hoa sơ vũ miệng, cũng trở ngại tất cả nữ nhân ý nghĩ. Tiếp tối liền như vậy không nhanh không chậm dùng qua, Bách Lý Băng quan tâm hỏi thăm thất phu nhân, tiểu thất, ngươi nếu là muốn ăn cái gì liền cho phòng bếp cho ngươi làm. Thiết biết, cảm ơn Vương già quan tâm. Bạch Lý băng vẫy tay ra hiệu một cái tiểu nha hoàn tới đây đỡ thất phu nhân trở về nghỉ ngơi, tự mình cũng đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Thực rượu trên mỗi người dậy, phúc eo dịu dàng, cung tống vương ra. Hoa sơ tuyết rơi xuống ở tuốt phía sau, nhìn mắt trước mặt cảnh tượng, thật sự cảm thấy buồn cười. Hai ba mươi nữ nhân tha thiết mong chờ đợi một nam nhân, như thế nào nhìn như thế nào khó chịu. Bạch Lý băng không để ý cái này tha thiết mong chờ nữ nhân, vùng ống tay áo. Giáng vẻ ngạo nghệ dạo bước cửa trước đi về trước đi. Ai ngờ hắn vừa mới đi hai bước, liền thấy đi đến cửa thất phu nhân, đồng nhiên ai nha một tiếng kêu to, cả người liền trượt xuống đi. Vương Phủ Chính sảnh bên trong, mọi người nhất thời không biết phát sinh cái gì chuyện, chỉ thấy túc vương Bách Lý Băng đã xài bước đi qua, một phen nâng lên thất phu nhân thân thể, trầm giọng mở miệng, tiểu thất, như thế nào? Phát sinh cái gì chuyện? Ta đau bụng, bụng rất đau a Bách lý băng sắc mặt đại thay đổi, rất nhanh hướng ngoài cửa quản gia mệnh lệnh, lập tức đi mời đại phu. Vâng, vương gia, quản gia lập tức mệnh lệnh chân cẳng nhanh hạ nhân, nhanh chóng đi mời mộ dung đại phu. Nay mộ dung thế gia cho tới nay đều là trong cung ngựa y y này vị mộ dung đại phu bởi vì niên kỷ rất lớn, cho nên liền cáo biệt trong cung ngựa y y vị, nhàn rỗi tại nhà, bình thường cho kinh thành hào môn nhà giàu nhìn cái đau đầu nhức ốc, bất quá giá tiền xa xỉ sành đường trong, bách lý băng đã ôm dậy thất phu nhân, đem nàng đặt ngang tại một bên cái sập trên. thất phu nhân rên một ngâm tiếng một chút xíu vang lên tới, bách lý băng sắc mặt tối nặng, ở trong chính sảnh qua lại dã bước, cháy khô bất an. hoa sơ tuyết thờ ơ lạnh nhạt nhìn, không biết đêm đẹp ăn một bữa cơm, sao lại sinh ra không tốt chuyện tới. phủ túc vương chuyện cũng thật nhiều a, không biết bách lý băng tương đối bi thương vẫn này tòa nhà vị trí mang sát. thời gian một phân phân qua. Thất phu nhân rên một ngầm tiếng ít đi một chút, Bách Lý Băng ngồi vào cạnh nàng nắm của nàng tay, dịu dàng an ủi, tiểu thất, sẽ không có chuyện, ngươi đừng sợ hãi, đại phu lập tức liền tới đây. Vương ra, ta không muốn hải tử có chuyện, vương ra. Bách Lý Băng gắt gao nắm thất phu nhân tay, không có lại bùng ra, nhưng trong mắt cũng tập kích trên sắc bén ánh sáng, lạnh lùng nói vang lên tới. Hôm nay buổi tối tất cả người đều không cho phép rời khỏi. Bản vương nhất định sẽ tra ra tới là cái gì người động tay chân, nếu là bị bản vương tra ra tới, bản vương tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Phòng trên, lập tức vang lên nhỏ giọng nghị luận, mỗi người sắc mặt kinh sợ, tuy rằng biết tự mình không có động thủ chân, nhưng trước mắt này vương phủ trong ai cũng không thể gặp người tốt, ai biết tự mình bình thường có hay không đắc tội đắng người, sau đó người kêu bố trí cục hãm hại tự mình à, cho nên mọi người tất cả rất sợ hãi nhưng nhìn xem vương gia âm ngao cắn nuốt người mắt ai cũng không dám nói chuyện rất nhanh ngoài cửa vang lên bước chân thanh âm vương phủ một người thị vệ kéo một cái khí hú thở thở lão già chạy vào tới lão giả kia hoa trắng dâu tuổi tác không nhẹ bị một đường kéo chạy thiếu chút một hơi tiếp không được lúc này đứng tại trong đại sảnh liều mạng thở sâu bách lý băng một thấy hắn xuất hiện nhanh chóng mệnh lệnh mộ dung đại phu nhanh cho tiểu thất trang một chút nàng như thế nào Mộ Dung đại phu hoán qua khí, không dám lãnh đạm, nhanh chóng đi tới, sau đó có hạ nhân rời một cái ghế qua, hắn ngồi xuống, lấy ra mang bên mình thứ, bắt đầu cho thất phu nhân xem mạch, một lát sau, sắc mặt liền có phần âm trầm, rất nhanh mở miệng, nàng đây là lẩm phục cái gì thứ đẻ non? Đẻ non? Băng Lý băng gầm lên giận dữ vang vọng tại chỉnh sảnh đường bên trong, hơn phân nửa người sắc mặt đều thay đổi, vương gia cùng nộ, không biết ai muốn ngược lại đại độc. Vương gia nhất định sẽ không buông tha này hạ độc người. Hoa sơ tuyết mắt lạnh đứng ở ngoại vi nhìn, tổng cảm thấy khuya hôm nay tất cả đều có điểm quái dị, đến tuột cùng nơi nào quái dị cũng không nói lên được. Lúc này Bách ly Băng đã thu liễm quanh thân bi thống, mệnh lệnh đại phu, cho tiểu thất cho mở điểm điều dưỡng thân thể dựng đi. Tốt, vương gia. Kia mộ dung đại phu thu hồi thứ tự đi một bên kê phương thuốc, rất nhanh mở tốt, liền phân phó người đi lấy thuốc luôn nằm thất phu nhân lúc này sớm khóc đến thở không ra hơi, nước mắt mang mưa mềm mại nhan, không những không có đưa tới người khác thương tiếp, ngược lại có không ít lòng người trong vui sướng khi người gặp họa, thập phân cao hứng, đương nhiên ở trên mặt tuyệt đối sẽ không tràn ra tới. Mộ dung đại phu mở tốt phương thuốc, hướng Bách Lý Băng cáo tử, chuẩn bị rời đi. Bách Lý Băng liền mệnh này lao đại phu, mộ dung đại phu, giúp ta tra một chút ngày hôm nay cái này thức ăn trong nhưng có gây ra nữ nhân đẻ non thứ bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui thất phu nhân ngoài ăn cái này thức ăn cũng không có ăn các thứ mà lúc trước nàng vẫn hảo hảo vậy như thế nào hảo hảo liền đẻ non cho nên hoài nghi đến thức ăn có vấn đề mộ dung đại phu linh mệnh lập tức đến trước bàn kiểm tra mỗi dạng thức ăn đều bưng lên tới nghe một chút thân là trong cung lão ngự y y như vậy nhiều năm làm y y kinh lịch khiến cho này mộ dung đại phu chỉ cần nghe một chút liền biết thức ăn trong có hay không thả dược. Rất nhanh, mộ dung đại phu liền tìm đến mấu chốt, tại một mâm thức ăn chồng, phát hiện ý thảo hương vị, ý thảo có có rút lại tử cung cung hiệu, một người phụ nữ có thai là nhất kỵ phụ, chỉ cần ăn hết liền sẽ gây ra sinh non. Vương ra, có ý thảo vị, sợ rằng phu nhân đó là ăn này loại thức ăn gây ra sinh non. Bách Lý Băng ngẩn đầu một nhìn, Liền phát hiện lúc trước tự mình kẹp như vậy thức ăn cho thất phu nhân, không nhịn được chán nản đứng hiện, bàn tay to dốc nắm chặt, tiêu rên, bản vương thật là đáng chết. Mộ dung đại phu một nhìn đây là túc vương chuyện nhà, nơi nào còn dám giữ lại, lập tức cáo tử rời khỏi. Chờ đến hắn vừa đi, Bách Lý Băng liền mệnh lệnh đi xuống, tới người, hiện tại lập tức các cái sân điều tra, không buông tha bất kỳ một chút dấu vết để lại. Thị vệ đáp lại một tiếng. Như lang tựa hổ chạy ra đi. Chính sánh trong, mọi người mặt trắng, không biết chờ đợi các nàng sẽ là cái gì, ai biết này đến tụt cùng là cái gì trở về a? Hoa sơ tuyết thật sự là đứng được mệt mỏi, cho nên liền tự kéo một cái ghế ngồi xuống đợi chờ, cũng thuận tay đội khăn che mặt, mang khăn che mặt mục đích là nàng có thể mượn cơ hội chợp mắt nhi, dù sao che mặt người khác cũng phát hiện không được, này vừa tìm sợ rằng muốn có một đoạn thời gian. Vốn nàng còn muốn sớm điểm trở về ngủ giấc ai biết thế nhưng phát sinh này loại chuyện, thực không biết đến tuột cùng là đâu một cái như vậy ngu xuẩn, thế nhưng ở trong thức ăn xuống tay. Nay nhất đẳng thời gian có điểm trường, phòng trên mọi người đều có phần mệt mỏi muốn ngủ, ở giữa, tiểu nha hoàn sắc thuốc cho thất phu nhân ăn bảo, còn lại thời gian liền lại yên lặng đi xuống. Bất quá rất nhanh, thị vệ liền điều tra các cái sân, tiến đến bẩm báo. Hồi vương ra, Minh Nguyệt Hiên không có. Hồi vương ra, quế lâu không có. Nghe thị vệ bẩm báo danh tử kia chút nữ nhân tất cả thở dài nhẹ nhõn một hơi, mỗi người mặt trên lộ ra ra hớn hở, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liên vào lúc này, cuối cùng một đội thị vệ đi tới đối diện, tay trong cầm thứ, trầm giọng bẩm báo, vương ra, tại vương phi noán tuyết cắt trong phát hiện này loại thứ. Thị vệ ấy dứt lời, sành đường bên trong luôn ngủ gật hoa sơ tuyết dốc cả kinh, cả người rõ tỉnh lại. Bị này thị vệ nói tạc được thất choáng tám hân, nàng cái gì đều không làm, thế nhưng tại của nàng địa phương tìm ra thứ, đến tuột cùng là người phương nào giá họa nàng A, chẳng lẽ là nạp Lan Du, hắn như vậy nhanh liền phản kích. Nghĩ đến này, rất nhanh nhìn phía túc vương Bách Lý băng Bách Lý băng giờ phút này sắc mặt so bên ngoài bầu trời đêm còn muốn tối, quanh thân sắc khí, dối tay liền tiếp qua thị vệ tay trong thứ, cẩn thận nghe nghe sau đó thị huyết hướng về hoa sơ tuyết kêu lên hoa sơ tuyết, ngươi có gì lời nói? Này nói minh vương ra trong tay thứ thực sự là ý thảo, là từ nàng Loan tuyết các thu gia, bất quá Loan tuyết các chồng có hay không này thứ, nàng hoa sơ tuyết sao lại không biết, cho nên nhất định là có người ngã bẩn của nàng, bất quá đến tổn cùng là ai đâu. Chính sánh trong, kia chút nữ nhân vừa nghe Bách Lý Băng nói, sớm thét trói hai nhao nhao lui nhường mở ra, lập tức đem các nàng chủ tớ ba người cách mở ra. Mỗi người sắc mặt kinh sợ nhìn hoa sơ tuyết, có người thậm chí nho nhỏ nói thầm, vương phi tốt hận lòng a, như thế nào sẽ ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha đấy. Đúng a, rất nhân tâm, kia nhưng một cái tiểu sinh mệnh a. Hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy buồn cười, lúc trước mỗi người đều mong còn không được này đứa bé chết, hiện tại này hài tử thực sẽ ra chuyện, lại là cái cái thương hại lên, thật là buồn cười. Bất quá chỉ bằng một bao dược liền nghị quyết định của nàng tội. Là tuyệt đối không thể, nghĩ như thế, liền đầy mặt bi thương thiết nhìn bách lý băng. Vương gia là nghĩ dùng một bao dược tới quyết định thiếp tội sao. Thiếp nghĩ hỏi một chút vương gia, nếu là phía sau màn chân hung có ý giá họa, lại đem dược giấu ở noãn tuyết các cũng không có cái gì không thể. Hoa sơ tuyết dứt lời, sảnh đường bên trong rất nhiều nữ nhân tán đồng ngật đầu, hoa sơ tuyết tại phủ túc vương thời gian một năm, cùng cái này người tuy rằng không phải thập phân tốt, nhưng là không tính rất sai. Cho nên trong đó không ít người vẫn không hy vọng nàng ngược lại này cái mốc Trong chốc lát mỗi người nghị luận, Túc Vương Bách Lý băng mặt như trước như báo tắp trước bầu trời giống như âm trầm, cũng không có hóa triển khai tới, hắn âm trầm mở miệng. hoa sơ tuyết, nếu như chỉ bằng này một bao dược không đủ lấy lấy tín nhiệm người khác, kia ngươi một bộ màu trắng y phục phải hay không là có thể chứng minh chút gì, rõ ràng phải là vui mừng sự tình, ngươi lại xuyên màu trắng, này không phải sớm biết cái gì sao. Dục ra chi tội hà hoạn vô từ A, vương gia nếu là thật sự cho rằng thiếp có tội, liền xử phạt thiếp đi, bất quá thiếp không phục, thiếp bình thường cũng xuyên bạch đi đi hè, chẳng lẽ cũng là lòng có mưu đồ gây rối không được. Hoa sơ tuyết bình thường thực sự nhiều xuyên màu trắng y dề phục, cho nên lúc này phủ túc vương chúng nữ nhân ngược lại không cho rằng đây là cái gì mưu đồ. Trong chốc lát mọi người không biết vương gia sẽ ra sao xử phạt vương phi, mỗi người nhìn bách lý băng. Bách lý băng âm ngao lạnh lạnh leo mặt nhìn tròng trọc cùng sơ tuyết, sau đó nhữ mi mệnh lệnh thị vệ, đem noán tuyết các tất cả nô tỳ tất cả bắt tới đây, cho các nàng rào, nếu như không rào, lặp lại được đánh, một cái đều không vung thà, đánh cho tới chết. Vâng, thị vệ vung lên tay lĩnh một đoàn người lui ra đi, không đại công sức, phòng viện bên ngoài liền chuyển tới hô thiên sang điệu tiếng khóc, họ tiếng thập phân bi thường. Hoa sơ tuyết trong mắt ánh sáng lạnh ánh nhưng, chấn định nghĩ, Người kia sẽ không là ngay cả trong viện tử của nàng người đều động đi. Chính suy đoán, bên ngoài có người chạy vào tới, chính là phủ túc vương hầu vệ đội trưởng Diêm Phong. Diêm Phong rất nhanh một báo quyền bẩm báo, vương gia có một người giao đãi, nàng nói vương phi đó là cho nàng đi phòng bếp dưới rược. Tuyên nàng vào tới, bách lý băng ra lệnh một tiếng, Diêm Phong đi ra ngoài, rất nhanh tún một cái hoa dung thất sắc tiểu nha hoàn vào tới, kia tiểu nha bẩm vừa đi vào tới liền phịch một tiếng quy xuống. Tốc tốc phát run, nói đều nói không lì đòi. Vương ra, nô tỳ đáng chết, cầu vương ra bỏ qua cho nô tỳ một lần, nô tỳ thật sự là bởi vì vương phi cho bạc, cho nên mới làm này loại chuyện. Giờ này khác này, tất cả chuyện tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hoa sơ tuyết, nhân chứng vật chứng, còn có hôm nay trùng hợp, tựa hồ mệnh nàng toàn không có xoay người nơi. Hoa sơ tuyết phía sau quỷ hồng loan, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, chủ tử. Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, ra hiệu nàng hơi an chớ khô, nàng chậm rãi dậy, đi đến kia tốc tốc phát run, đầy mặt thất sắc tiểu nha hoàn trước mặt, chậm rãi ngồi sổ người xuống, vươn tay nhẹ dơ lên dậy tiểu nha hoàn mặt, cẩn thận đánh giá, không tệ, ngươi thực sự là loan tuyết cắt trong nha đầu, tiêu cái gì thất sắc, ngươi nói ta cho ngươi hạ độc, như vậy xin hỏi, Loan tuyết cắt trong, trên có nhất đẳng nha hoàn nhị đẳng nha hoàn, ta vì sao nhưng tìm một cái tam đẳng tiểu nha hoàn đi đi xuống? dựa việc, ngươi đã không phải của ta thân tín, cũng không phải bên cạnh ta người, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi, mà sai khiến ngươi đi hạ dược a Hoa sơ tuyết ngữ khí thập phân nhẹ nhàng, một chút cũng không có phạm tội giả khủng hoảng bất an, hoặc là sợ hãi, mọi người thấy nàng như thế chấn định, liền không khỏi tin tưởng, vương phi là không thể hạ dược, nếu như nàng hạ dược, lại ra sao không sợ hãi không kích động vậy, cho nên nhất định là người ngã bẩn hám hại. Này ngã bẩn hãm hại vương phi người tất nhiên là Rất nhiều người rất nhanh quay đầu nhìn phía hoa sơ vũ Hoa sơ vũ vốn chính vui sướng khi người gặp họa, Một nhìn mọi người xem thường khinh thường ánh mắt Không nhịn được chán nản lên Nàng nhưng cái gì đều không có làm Hơn nữa hoa sơ tuyết này nữ nhân thông minh lanh lợi thật sự Nàng nếu nghĩ tính toán nàng là căn bản không thể chuyện Cho nên các ngươi mỗi một người nhìn ta làm cái gì Trận trên mọi người các dạng thần sắc Bách Lý băng không nói một lời, lệnh con ngươi bắt băng sương. âm u nhìn hoa sơ tuyết cùng cái kêu kêu thất sắc tiểu Nha hoàn, lại là không có ngăn cản hoa sơ tuyết gặng hỏi. Thất sắc cầm bị hoa sơ tuyết nắm, nhất thời trốn tránh tránh không khỏi, ánh mắt liền nên coi trên hoa sơ tuyết, có phần trốn tránh có chút bất an, làn môi nhu động vài cái, mới đem lời nói ra. Vương Phi, là ngươi nói sợ chạy trọn kia chút dễ thấy Nha hoàn sẽ cho người nhận ra, cho nên mới dùng nô tỳ. Nô tỳ đáng chết, vốn không nên nói ra, nhưng là vương gia hạ lệnh, nếu là không giao đái, ngoan tuyết cắp tất cả người đều muốn ỉ vào ngã xuống, nô tỳ tự mình chết không sao, nhưng là không thể liên lụy người khác. Tiểu Nha Hoàng thất sắc tuy rằng sợ hãi, nhưng là này một bộ nói từ cũng một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, cho người vừa nghe không có nửa điểm chỗ không đúng. Hoa sơ tuyết thủ hạ lực đạo dốc căng, thất sắc mi nhịn không được tốc lên, vương phi tha mạng à, vương phi tha mạng à. Chính sành trong, Bách Lý Băng lạnh nặng tiếng quát dốc vang lên, hoa sơ tuyết ngươi còn có gì lời muốn nói, thế nhưng dám can đảm làm hại hoàng thất huyết mạch, luận tội đáng chết. Tốt một cái luận tội làm chết ta, hoa sơ tuyết nhịn không được cười lên, nàng cũng không sợ hãi, bởi vì nàng có biện pháp thoát khó khăn, bất quá đối với Bách Lý Băng khẩn cấp vội vã, nàng hơi có chút cảm khái, mặc kệ ẩn tàng ở mặt ngoài dưới chân tướng là cái gì, nhưng là Bách Lý Băng quả nhiên là cực hận của nàng. Cho nên mới sẽ ép không đi đến đợi nghị phán của nàng tội A. Tới người, đêm này kẻ tiện nhân nắm lấy đi. Bách Lý Băng không đợi hoa sơ tuyết nói chuyện, Thị huyết hướng ngoài cửa mệnh lệnh Diêm phong lĩnh người vào tới, Nghe đến vương gia nói, Có phần chần chờ Bất quá nhìn vương gia sắc mặt, Bao phủ mưa rền gió dữ Làm như thủ hạ tự nhiên không dám chỉ trích, Đáp lại một tiếng hướng về hoa sơ tuyết đi tới, Hoa sơ tuyết phía sau hồng loàn cùng thanh loan nhị tì một nhìn. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai người thủ hạ vừa dùng lực liền đợi xuất thủ, ai nếu động các nàng chủ tử, các nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Chính sánh trong, mỗi người sắc mặt thay đổi, tự nhiên trong đó không hiện ra vui sướng khi người gặp họa, bất quá đại bộ phận người vẫn cảm thấy một loại cô tịch, vương phi tính ra cũng là cái an phận người, không nghĩ đến cuối cùng lại rơi xuống loại kết cục này, các nàng cái này người vậy, cuối cùng lại là như thế nào số phận cuối cùng đấy. Mắt nhìn Diêm Phong cùng mấy danh thủ dưới muốn đi đến hoa sơ tuyết cửa trước, hoa sơ tuyết chính mở miệng chuẩn bị quát bảo ngưng lại. Không ngờ ngoài cửa hợp thời truyền tới biếng nhác tiếng nói chuyện, phủ túc vương thật náo nhiệt a, đây là lại có có thú vị chuyện phát sinh sao. Này tiếng tà mị dị thượng nờ xuyên qua rượu vân ám tư tính, mệnh người nghe toàn thân khoan khoái, rất nhiều người nhanh trong hướng cửa trước nhìn lại. Lại thấy ngoài cửa đi tới mấy đạo thân ảnh, cầm đầu hai người, một nhân thân bạch đi đi, -đi, -đi một nhân thân hắc ý hệ hắc bạch phân minh hơn nữa hai người đều bộ dạng đẹp hoán tuyệt luân bởi vậy vừa đi vào sảnh đường liền lệnh đường trên nữ quyến mặt hồng tim đập lên một thấy này hai người hoa sơ tuyết liền nhịn không được có lật mắt xúc động vì sao nơi nào có chuyện nơi nào liền có này vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử a túc vương bách lý băng lại sắc mặt trầm xuống càng phát âm ngao khó nhìn này hai người thế nhưng xuất hiện mỗi lần có bọn hắn xuất hiện Sự tình liền sẽ ngoài dự đoán mọi người, tuy rằng trong lòng nghĩ, mặt trên lại không hiện ra tới, chậm rãi dậy, đi ra phía trước khách sáo mở miệng, phủ trên phát sinh điểm sự tình, kinh động Vân thái tử cùng hạ thái tử, thật là cho bản vương bất an a. Hiện tại hắn là thập phân hối hận đêm này hai tôn thần giữ lại tại phủ túc vương trong, lúc ấy hắn nên tìm ra mọi cách lý do từ chối khéo bọn hắn hai cái, hiện tại cái gì chuyện đều không thể thiếu này hai người vô giúp vui. Không có chuyện gì Không có chuyện gì, bản cung liền thích náo nhiệt có thú vị sự tình, này cũng là bản cung thích phủ túc vương địa phương. Hiên viên Nguyệt mới mở miệng, liền có cho người nghĩ bóp chết của hắn ý nghĩ, nhân gia phủ trên sẻ ra chuyện, ngươi lại là cao hứng, kia ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, mi phi sắc vũ biểu tình liền giống như mong còn không được phủ túc vương mỗi ngày có chuyện mới tốt ra, hơn nữa ở vào phủ túc vương, lại là bởi vì nhân gia phủ trên thường thường sẻ ra chuyện, đây là cái gì lý luận A? Phủ túc vương thực sự cùng khác phủ đệ không giống nhau, mệnh người thời khắc bảo chỉ tươi mới cảm. Hạ quốc thái tử cũng cười lên, bất quá của hắn cười có phần âm trầm, mệnh người sởn tóc gái. Luôn luôn không cười người, cười lên thời điểm, liền cho người toàn thân run tốc. Hiên viên nguyệt trực tiếp không khách khí treo trọc, ra cát huynh, ngươi vẫn đừng cười, ngươi một cười, mọi người đều có điểm hoảng sợ. Hạ quốc thái tử lạnh trừng mắt một cái hiên viên nguyệt. Bất quá mặt trên ngũ quan cuối cùng khôi phục như thường, lạnh lùng hà khắc, hơn nữa một thân hắc ý liễu cũng là mị lực mười phần. Hiên viên Nguyệt lại quay đầu nhìn một cái bách ly băng, sau đó cùng ra cắt doanh kẻ trước người sau hướng phòng trên đi đến, tự chọn một vị trí ngồi xuống, hương trí giảt rào vây tay ra hiệu phủ túc vương thị vệ Diêm Phong phụ cận. Cho bản cung nói nói đây là phát sinh cái gì có thú vị chuyện. Diêm Phong không dám chống lại, ngay cả ra đều không dám đắc tội này vân quốc thái tử. Hắn lại nơi nào dám không nghe mệnh lệnh, bất quá vừa nghe vân quốc thái tử nói, vẫn có phần trần chờ rất nhanh nhìn phía vương ra, bách lý băng bất đắc dĩ gật đầu một cái. Diêm phong vội đem phát sinh sự tình bẩm báo cho hiên viên nguyệt. Từ thất phu nhân có hỉ đến tối chúng độc xanh non, lại đến cha ra là vương phi mệnh người hạ độc, hiện hữu nhân chứng vật chứng, vương gia đang định đem vương phi bắt lại, đợi một chút. Diêm phong nói xong, hiên viên nguyệt khỏe môi bắt gửi. Mặt mày tà khí mà yêu trị, khẽ gật đầu, thực sự là mây bay nước chạy thông thuận a, tất cả nước chạy thành sông. Hiên viên Nguyệt nói mệnh người có phần không sờ được đầu, hoa sơ tuyết lại bỗng nhiên kinh ngạc, đúng a, rất thông thuận, tất cả nước chạy thành sông, này thuyết minh cái gì, thuyết minh tất cả đều là bố trí một cái bộ, một cái đợi của nàng bộ, mà dưới bộ người vậy, có thể sắp xếp được như thế một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Nhưng bằng vương phủ bên trong cái này nữ nhân sợ rằng chưa hẳn làm được, cho dù nạp lang du, chỉ sợ cũng không có như thế năng lực a, chân chính muốn nàng xuống. Ngựa người, người kỳ thật chỉ có một cái, túc vương bách lý băng. Hoa sơ tuyết tưởng tượng thông hiểu, quanh thân phẫn nộ, ngón tay lại nhịn không được run rẩy, gả cho túc vương bách lý băng, nàng tự nhận chưa hề từng làm khác người sự tình, an phần thủ kỷ, hiện tại nàng tuy rằng có phần xấu xa. Nhưng cũng chỉ là vì thuận lợi xuất phủ, Bách Lý Băng nếu là bất mãn không cam chịu, đại khái có thể hưu nàng, vì sao người mệnh tại trong mắt hắn như thảo giới, thế nhưng nhất định muốn hãm hại nàng, thậm chí vào cho nàng định tội xử tử. Đại sảnh trên, Túc Vương Bách Lý Băng sợ sự tình phát sinh biến cố, dốc mở miệng mệnh lệnh diêm phong, còn không đem này tiện nhân dẫn đi đóng chặt tới, ô vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử mắt. Hoa sơ tuyết giận quá thành cười, đang muốn biện giải. Liền nghe đến ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng nói chuyện, chính là Phủ Túc Vương Tổng quản Cổ Thành Tiếng, nô tài gặp qua Thái tử Điện Hạ. Không nghĩ đến ngay cả lan quốc Thái tử Bách Lý Đàm đều kinh động, cho nên mang người tới đây. Thái tử Bách Lý Đàm ở địa phương xa xôi một ít, hơn nữa Phủ Túc Vương sẽ ra chuyện, hắn mong đợi chạy tới tóm lại không tốt, cho nên muộn một ít thời điểm mới tới đây. Lên đi! Bách Lý Đàm ôn nhã mềm dung tiếng vang lên tới mệnh ngoài cửa hạ nhân như tẩm gió xuân. hắn một cước đạp vào tới, liền hướng về vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử mở miệng, không nghĩ đến vân thái tử cùng hạ thái tử thế nhưng chạy được như thế nhanh, vì sao không đợi bản cung cùng nhau đâu. Bản cung cho rằng trăm dặm thái tử là không muốn trộn rộn phủ túc vương sự tình trong vốn cho rằng không cho trăm dặm thái tử tìm phiên thoái, trước cùng ra các thái tử tới đây. Hiên viên Nguyệt không nói chuyện còn tốt, vừa nói, Liền cho phòng trên tất cả người đều rõ ràng nhận thức đến thái tử cùng phủ Túc Vương thế giống nhau nước lửa. Túc Vương Bách Lý băng trong mắt đen lây lấy, khỏe môi nết, tốt lâu mới tiến nhanh tới một bước chân, trầm rộng mở miệng, không nghĩ đến như vậy điểm chuyện nhỏ ngay cả thái tử cũng kinh động, bản vương thật là đáng chết. Bách Lý đàm khoát tay tháo có vẻ thập phân hữu hảo, hơn nữa lượng thứ người. Nhà ai không có cái chuyện hư hỏng vậy, Đại Hoàng Huynh Yên tâm xử lý đi. Bản cung trách trước đó là bảo hộ tốt vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử an toàn, khác chuyện bản cung không sao hứng thú. Bách Lý đàm lúc trước thái độ lại là thập phân hữu hảo, nhưng mới mở miệng, kia nói liền có phần không chịu nghe, cái gì kêu nhà ai không cái chuyện hư hỏng, này không phải tuyên bố mắng chửi người sao. Túc vương Bách Lý băng chỉ cảm thấy nhức đầu mạc danh, cái này người một cái so một cái xảo quyệt, trước là vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, rất nhiều khi đều sẽ nhất châm kiến huyết. Thông minh người vừa nghe của hắn nói, thường thường liền sẽ thông suốt toàn cục, này người quả nhiên là lời nói ác độc. Thái tử mời ngồi. Bách Lý băng nhịn xuống trong lòng hôi hổi lửa giận, mời Thái tử Bách Lý Đàm ngồi xuống. Bách Lý Đàm chọn một cái tới gần vân quốc Thái tử vị trí ngồi xuống, Kia vân quốc Thái tử một thấy Bách Lý Đàm ngồi xuống, lần nữa vây tay ra hiệu Diêm Phong tới đây, lại cho ngươi nhà Thái tử giảng giải một lần. Diêm Phong kêu kêu một cái khổ không thể tả. Này kêu cái gì chuyện à, rồi lại không dám không tuân, này một lần ngay cả xin chỉ thị vương gia đều không có, lần nữa đem sự tình lặp lại một lần. Sau đó liền nghe đến Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm thở dài một hơi, nhìn phía hoa sơ tuyết, tràn đầy thương hại mở miệng, túc vương phi, ngươi đây là tội gì vậy, kia thất phu nhân tuy là người thiếp, nhưng rốt cuộc là đại hoàng huynh nữ nhân, hơn nữa nàng mang thai, ngươi làm sao có thể đối nàng động thủ vậy, kia nhưng hoàng thất huyết mạch. Muốn biết ta Đại Hoàng Huỳnh tuy có hơn hai mươi nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ còn không có một cái huyết mạch vậy, ngươi nói hắn dễ dàng sao? Làm như phủ túc vương nữ nhân, ngươi hảo xấu biết điểm nam nhân khó xử. Hoa sơ tuyết nghe Bách Lý đàm nói, thiếu chút không cởi ra, này nói rõ là an ủi túc vương Bách Lý băng, kỳ thực trên nói trong ý tứ, cũng túc vương Bách Lý băng là cái vô dụng thứ, vương phủ hơn hai mươi cái ngụ nữ, đến hiện tại còn không có một cái huyết mạch. Lan quốc thái tử Bách Lý Đàm nói xong, vân quốc thái tử hiên viên nguyệt nhịn không được gật đầu tán đồng, làm như nam nhân, bản cung nhất định phải nói một câu, lần này là túc vương phi ngươi làm được không đối, ngươi nói nam nhân làm được túc vương ra như vậy dễ dàng sao? Tốt không dễ dàng mới được như vậy một cái huyết mạch, cứ liền kêu ngươi cho hủy hết. Hoa sơ tuyết giận quá thành cười, này hai người đến tột cùng là an ủi Bách Lý Băng, vẫn biếm Bách Lý Băng A. Xanh đương trên. Bách Lý Băng Chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận dốc vừa sông, cổ họng một ngứa, ngọt chán mùi máu tươi tràn ở trong miệng, hắn thực là chịu không nổi này hai nam nhân kích thích, cho nên huyết khí dâng lên, thiếu chút không có phun ra miệng. May mà hắn còn nhớ được tự mình là Lan Quốc Túc Vương gia, ngàn vạn không thể trước mặt người khác yếu thế, cho nên lấy nội lực kiểm chế dưới trong miệng huyết tinh khí. Hoa Sơ Tuyết tuy rằng vẫn nộ hạ thấp, bất quá lại không quên hiện tại tự mình là mang tội thân. Đã lan quốc thái tử bọn người ở đây, sao không tìm về thanh bạch, nghĩ như thế, liền trầm rộng mở miệng. Hồi thái tử nói, sơ tuyết là bị hoan, mời thái tử phán đoán sáng suốt. Bách Lý Băng không nghĩ đến đến này loại thời điểm, hoa sơ tuyết thế nhưng còn có mặt kêu hoan, không nhịn được thị huyết trầm rộng. Hoa sơ tuyết, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có mặt gọi hoan. Ta không từng làm, vì sao không thể gọi hoan? Hoa sơ tuyết hỏi lại. Mặt trên lồng bằng xương giống nhau hàn khí, trước kia khinh thường Bách Lý Băng, nhưng hiện tại Bách Lý Băng là của nàng kẻ thù, đối với này cái muốn nàng mệnh nam nhân, nàng ra sao không chán ghét đấy. Thái tử Bách Lý Đàm nghe hoa sơ tuyết nói, lại là vẻ mặt hiếm lạ, bị hoan, như thế hiếm lạ, ta đại hoàng huynh là công tránh nghiêm minh người, ra sao sẽ bị hoan người vậy, bất quá này nhưng các ngươi phủ túc vương chuyện nhà, bản cung không tốt can thiệp. Bách Lý Đàm dứt lời. Bách Lý Băng đã lười phải chú ý hắn, chỉ là nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, không nghĩ đến này loại thời điểm, nàng thế nhưng còn dám kêu hoan, hắn cũng muốn nhìn xem nàng ra sao tự biện. Nhân chứng vật chứng đều đủ, nàng lại ra sao đào thoát. Bách Lý Băng nghĩ, chậm rãi mở miệng, hoa sơ tuyết, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn nói bị hoan, ngươi có gì bị hoan. Hoa sơ tuyết không lại nhìn Bách Lý Băng, còn lại là nhìn phía lúc trước bị thị vệ tìm tra ra tới ý thảo trầm rộng mở miệng, vương ra nói đây là Loan tuyết các lục soát, như vậy chính là thiếp sở dưới, đã thiếp muốn dưới này loại thứ, tất nhiên muốn mua cỏ này, hiện tại chỉ cần phải người đi phản thành mấy nhà hiệu thuốc tra một chút liền có thể. Túc vương Bách Lý Băng không nghĩ đến hoa sơ tuyết có thể bình tĩnh nói ra này lời nói, đồng tử mắt không nhịn được mị lên, giờ này khắc này, hắn ngược lại cảm thấy này nữ nhân cùng thường ngày có phần không giống nhau. Bất quá đã không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Đã nàng đề xuất, hắn tất nhiên muốn phái người điều tra một chút, bởi vì hiện tại ngoài hắn, còn có tốt mấy đôi mắt như hổ rình mùi nhìn chòng chọc hắn đấy. Tới người, lập tức đi tra phản thành mấy nhà hiệu thuốc, nhìn gần đây một đoạn thời gian bên trong có hay không người đi mua ý thảo, nếu là có, cho hiệu thuốc người đem mua dược người đặc biệt chứng bệnh nói một chút. Bách Lý băng mệnh lệnh phủ túc vương thủ hạ, hoa sơ tuyết dốc mở miệng, chậm, sành đương trên mỗi người nhìn nàng không biết nàng đột nhiên kêu như vậy một cổ họng khô cái gì. Chỉ có hiên viên nguyệt cùng ra các doanh đám người có phần rõ ràng, này nữ nhân tuyệt đối có năng lực thoát khó khăn, cho nên bọn hắn đợi nhìn náo nhiệt. Bách Lý Băng đầy mặt u ám, lại như thế nào? Vương gia phái người thiếp không yên tâm, thiếp sợ hãi vương gia chê thiếp mạo xấu, mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Này nói rõ là sợ Bách Lý Băng chê thêm mạo xấu, mượn cơ hội sẽ thu dọn thê bất qua ám phía ý tứ mọi người đều rõ ràng chính là hoa sơ tuyết hoài nghi đây là bách lý băng động tài chân hoa sơ tuyết nói xong bách lý băng khí được nghiến răng ngứa ngẩng đầu nhìn chòng chọc kia xấu nữ nhân không biết khi nào thế nhưng khoác lên khăn che mặt nhìn không thấy của nàng vẻ mặt lại là một đôi mắt trong ẩn ngấn lệ điểm điểm bách lý băng không có nửa điểm đồng tình ngược lại là càng thêm chế ghét tuy rằng này nữ nhân có phần khuôn mặt nhưng kia thì thế nào xấu phụ một tên Ra sao đợi tại hắn Bách Lý Băng bên cạnh? Hoa sơ tuyết, ngươi thế nhưng dám can đảm như thế nói bản vương. Bách Lý Băng âm trầm mở miệng, trong mắt hiện lên lạnh mũi nhọn, lúc trước hắn còn thực không có chú ý đến điểm này, cho nên vừa rồi mới sẽ tiêu Diêm Phong mang người đi cha, bởi vì Diêm Phong sẽ biết ra sao làm. Bách Lý Băng tức giận, hoa sơ tuyết chỉ làm không nhìn thấy, xoay người liền nhìn thái tử Bách Lý Đàm. Thái tử Điện hạ. Sơ tuyết có thể có một cái yêu cầu quá đáng sao. Thúc vương phi thỉnh giảng. Mời thái tử phái thủ hạ suốt đêm đi phản thành mấy nhà hiệu thuốc tra một chút, nhìn xem gần đây đến tuột cùng có hay không người mua này loại thứ. Nàng sở dĩ chọn thái tử Bách Lý Đảm, đó là biết thái tử Bách Lý Đảm chính là Bách Lý Băng thiên địch, Bách Lý Băng nghĩ làm chuyện, thái tử Bách Lý Đảm tất nhiên mọi cách ngăn trở thêm. Quả nhiên hoa sơ tuyết mới mở miệng, Bách Lý Băng trong mắt đều bước lên lục quang. Hận không được nào đi lên trực tiếp bóp chết này nữ nhân chết tiệt xấu nữ nhân. Thái tử Bách Lý Đàm nói lại hợp thời vang lên tới, này sợ rằng không tốt lắm đâu, đại hoàng huynh ngươi nhìn đâu. Bách Lý Đàm đem cái này chuyện ném đến Bách Lý Băng trong tay, Bách Lý Băng tuy rằng trong lòng không đồng ý, nhưng tên đã trên dây không phát không được, cuối cùng đành phải trầm rộng mở miệng, kia làm phiền thái tử. Thái tử Bách Lý Đàm nghe Bách Lý Băng nói, mặt không đổi sắc gật đầu, đại hoàng huynh chuyện đó là bản cung chuyện bản cung thập phân vui vì đại hoàng huynh cống hiến sức lực nói xong liền vẫy tay ra hiệu bên cạnh phủ thái tử thị vệ trưởng lập tức lĩnh người đi thành bên trong mấy đại hiệu thuốc tra một chút nếu như có người mua này loại thứ cho hắn đem người kia đặc biệt chứng bệnh nói một chút vâng thái tử thị vệ trưởng xoay người liền đi phân phối một bộ phận thị vệ đi trước phản thành các nhà hiệu thuốc kiểm chứng lúc này đêm đã khuya sảnh đường trên thất phu nhân đã ngủ Bách Lý Băng mệnh người tỉnh lại nàng, đỡ nàng trở về. Các nữ nhân cũng ngáp dịu môi kêu gào. Bách Lý Băng nhìn lướt qua, phân phó các nữ nhân đều trở về. Dù sao hiện tại chỉ cần kiểm chứng Hoa Sơ Tuyết có hay không hạ độc liền được, cùng người khác cũng không có liên quan qua. Trước mắt trong, chính sảnh trống trải xuống dưới, lạnh lạnh thanh thanh. Hoa Sơ Tuyết tự đi đến một bên đi, ngó cũng không thèm ngó sảnh đường bên trong bất kỳ người. Vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt lười nhác cười mở miệng. Khen này động tác sợ rằng muốn đợi thật dài thời gian, ra các thái tử, không bằng chúng ta tới đánh một ván cờ ra sao. Tốt ra, làm phiền túc vương ra mệnh người lấy cờ tới đây. Ra các doanh đen nhánh con ngươi trốn lưu quang nhìn phía Bách Lý Băng, Bách Lý Băng lúc này nội tâm dày vò, một chút đều khó chịu, vốn thiết kế được hảo hảo sự tình, lại bị phá hoa y, hơn nữa này mấy năm nhân, hắn thiêu chút không bị tức chết. Bất quá nghe đến hạ quốc thái tử nói như cũ không dám lãnh đạm lập tức mệnh người lấy con cờ tới đây hai nước thái tử liền tại phủ túc vương chính sảnh trong dưới dạy cờ lan quốc thái tử bách lý đảm ở bên cạnh bầy xem thời gian từng giây từng phút trôi qua hoa sơ tuyết thẳng thắn lưng lạnh leo rét buốt nghĩ hôm nay buổi tối này sẽ ra chuyện trong lòng càng phát oán hận bách lý băng một đôi giá lạnh mắt bắn thẳng đến hướng quỳ trên mặt đất nha đầu thất sắc nhìn nhìn liền như mẩy khỏe môi vô ý thức câu một chút một lúc lâu sau Phủ thái tử thị vệ lục tục trở về, nhất nhất bẩm báo cho thái tử Bách Lý Đàm. Mà lúc này, vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử hai người cờ vừa lúc dưới đến cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ba con cờ rơi xuống đất thanh âm, hiên viên nguyệt mê hoặc giọng nói vang lên, tướng quân, thời gian vừa mới tốt, xem ra của ta tài đánh cờ cuối cùng không bằng người A. Bất quá hắn cũng không phải mọi thứ đều không bằng hiên viên nguyệt, tối thiểu hiên viên nguyệt không có đánh giặc nhưng là hạ quốc thái tử ra các doanh nhưng chiến trường trên trăm tháng tướng quân hắn thường xuyên lãnh binh tác chiến xung quanh một ít tiểu quốc đều bị hắn thu phục bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn đến nay cũng không người dám mạo muội báo phục hắn tốt nói hiên viên nguyệt không rất để ý cười một đôi mắt lại là rơi xuống lan quốc phủ thái tử thị vệ trên người bách lý đàm đang tìm hỏi kia chút thị vệ các ngươi nhưng tra ra các nhà dược điểm có người mua ý thảo hồi thái tử nói nghe hiệu thuốc hỏa kế nói Này Ý Thảo có rất ít người mua, bởi vì nó sẽ dùng thai phụ xanh non, cho nên bình thường bán cũng đều là hết sức cẩn thận, sắp tới không người mua Ý Thảo. Thị vệ bẩm báo xong, Bách Lý Đàm sắc mặt trầm xuống, hung hăng mở miệng, các ngươi sẽ không ăn bơ làm biếng đi, phải hay không là mỗi một nhà cha. Hồi thái tử nói, thuộc hạ là mỗi một nhà cha. Thái tử Bách Lý Đàm quay đầu nhìn phía túc vương Bách Lý Băng, vẻ mặt khó xử, đại hoàng huynh ngươi nhìn này chuyện ra sao xử trí? Bách Lý băng sớm đã phán đoán đến này loại kết quả, bởi vì Bách Lý đảm luôn luôn cùng hắn làm đúng, cho dù có người mua, của hắn thủ hạ cũng không biết làm chứng, chỉ biết nói không người mua. Bất quá cho dù không thể chứng thật nàng mua ý thảo, tối thiểu này ý thảo là tại nàng loan tuyết các tìm ra tới, huống chi còn có một cái tiểu nha đầu làm chứng. nghĩ đến này, Bách Lý băng lạnh lẽo rét nuốt mở miệng, có lẽ kia ý thảo là nàng đã sớm mua tốt lại một cái này hèn hạ tỷ đã giao đái là nàng sai khiến chẳng lẽ còn có sai hay sao? Bách Lý Băng một chỉ tiểu nha đầu thất sắc, Hoa Sơ Tuyết dốc cười lên. Nếu như là bởi vì này nha đầu như vậy thiếp có thể nói cho vương gia một kiện sự. Hoa Sơ Tuyết nói xong cũng không chú ý Bách Lý Băng, hiện tại nàng thập phân ghét hận Bách Lý Băng, hôm nay loại này xỉ nhục, nàng ngày sau sẽ nhất nhất hoàn cấp của hắn. Hoa Sơ Tuyết lập tức đi đến Thái tử Bách Lý đàm trước mặt. Châm rộng mở miệng, Thái tử Điện Hạ có thể lại trợ giúp sơ tuyết một kiện sự sao. Hiện tại nàng cùng Bách Lý Đàm là đứng chung một chỗ, mặc kệ nàng nói cái gì yêu cầu, tin tưởng này vị Thái tử Điện Hạ đều sẽ đáp ứng. Quả nhiên hoa sơ tuyết mới mở miệng, Bách Lý Đàm ngó cũng không thèm ngó Bách Lý băng ôn nhuận tiếng vang lên tới, nói. Hoa sơ tuyết túi người, tế thanh tế khi rửa vào gần Bách Lý Đàm bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm mấy câu, Bách Lý Đàm rất nhanh gật đầu một cái. Chờ đến hoa sơ tuyết đứng thẳng lên thời điểm, liền thấy bách ly đảm thân hình dốc một lùi lao thẳng tới hướng quỳ trên mặt đất thất sắc mà đi, thất sắc cả kinh, thân thể một nẽ tránh mở ra, tùy theo ruỗi ra một con tay đi ngăn cản bách lý đảm thế công, bất quá tay vươn đến nửa rảnh rỗi thời điểm, nàng liền rõ ràng phát sinh cái gì chuyện, dốc rút tay trở. Về, đáng tiếc cuối cùng mượn. Sành đường bên trong tất cả người đều thấy rảnh mạch rõ ràng, này cái thất sắc thế nhưng biết võ công. Thử nghĩ một cái tiểu nha đầu ra sao biết võ công vậy, hoa sơ tuyết cười lạnh lên, dốc một chỉ thất sắc, nàng là dịch dung, cho ta bắt lấy nàng, nhìn xem nàng đến tuột cùng là ai. Bách lý đàm vung lên tay, phủ thái tử thị vệ liền bổi nhào qua, thất sắc nơi nào còn dám ngăn cản, mặc cho thị vệ bắt lấy, sau đó một người cầm đầu đi ra phía trước, khẽ vươn tay liền triệt trên thất sắc mặt, xoa xoa a xoa a, rất nhanh liền thoát một tầng, quả nhiên là dịch dung thời ra dịch dung nha đầu, cũng một cái xa lạ nha đầu, hoa sơ tuyết không khỏi hơi có chút thất vọng, vốn nàng còn trông cậy vào này người là Bách Lý Băng thủ hạ, như vậy nàng cũng muốn nhìn xem hắn ra sao tự bảo chữa. Đáng tiếc hiện tại cũng một cái xa lạ nha đầu, như thế xem ra, Bách Lý Băng cũng là thập phân thông minh người. Vương ra, người nói chuyện này, Bách Lý Băng cả khuôn mặt đều thành màu gân heo, hắn không nghĩ đến sự tình diễn biến đến cuối cùng lại thành này bộ cục diện. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều không thể thành lập, hắn còn có gì tư cách bắt hoa sơ tuyết, Nghĩ đến này, tầng tầng lớp lớp than thở một hơi, thôi, không nghĩ đến lại có người giá họa vào người, này tiện nhân tội đáng muôn chết, tới người, lập tức đem này tiện nhân bắt lại. Bên ngoài phòng có thị vệ hướng về vào tới, bắt thất sắc liền đi, hoa sơ tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đêm nay nàng tránh thoát một kiếp, Nghĩ đến này, đùi đều mềm mại, một nửa là kinh hãi. Một nửa là khí. Kia thiếp có thể trở về sao? Bách Lý băng không có nói chuyện, hắn là một con chữ cũng nói không nên lời, trực tiếp cơ cơ tay, hoa sơ tuyết liền không lại chú ý hắn, trong suốt đi đến Bách Lý đảm trước mặt, khẽ túi người tử, hôm nay buổi tối tạ ơn thái tử. Tốt nói, hoa sơ tuyết tạ ơn Bách Lý đảm, không có lại chú ý người khác, trực tiếp xoay người liền ra đi, nàng thật sự là rất mệt mỏi. Ngay đã sắp sáng không nghĩ đến ăn buổi tối hiến, thế nhưng có thể chỉnh đến một đêm không ngủ, còn thiếu chút đem nàng cho bắt lại, thậm chí vào cuối cùng khả năng sẽ bị chỉnh chết. Cho tới nay, nàng chỉ nghĩ mượn cơ hội khó xử Bách Lý Băng, sau đó tốt thuận lợi xuất phủ, nhưng là không nghĩ đến Bách Lý Băng thế, nhưng như thế tâm ngoan thủ lạc, lúc trước hắn đêm động phòng giận dữ rời đi, làm hại trước thân tự sát, bây giờ lại còn không biết hối cải, lần nữa bố trí cục hại nàng, có thể nhẫn đôn không thể nhịp. Nàng sẽ không chịu để yên, bách lý băng, tương lai ta nhất định muốn cho ngươi hối hận hôm nay làm tất cả. Hoa sơ tuyết lĩnh hồng Loan cùng thanh Loan đi ra ngoài, hai tỷ đỡ nàng, cảm giác đến chủ tử lòng bàn tay trong toàn là mồ hôi lạnh, biết nàng ngày hôm nay là bị khí. Vương phủ bên ngoài phòng, ngoài cổ quản gia lĩnh mấy người thủ, người khác đều lui ra đi, quản gia một nhìn hoa sơ tuyết ra, nhanh chóng gửi gọi một tiếng, nô tài gặp qua vương phi. Lên đi. Hoa sơ tuyết cơ cơ tay, cứu khí vô lực mở miệng, sau đó hướng Loan tuyết các đi đến. Trời đã sáng, lão quản nhà nhìn hoa sơ tuyết đi xa bóng lưng, không khỏi hàm đạm, vương ra à, ngươi vì sao liền không biết chân quý vương phi vậy, vương phi thật sự là nữ tử tốt ta Đáng tiếc của hắn tiếng lòng, Bách Lý Băng nghe không đến, giờ phút này Bách Lý Băng đã sớm một câu nói nói không nên lời, cứng ngồi trong xanh đường, liên vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người cũng không chú ý. Bất quá nhân ra cũng không để ý, tự lo ra đi, sau đó từng người hồi tự mình địa phương đi ngủ giấc. Loan tuyết cắt trong, hoa sơ tuyết vừa về đến, ngay cả rửa mặt đều không rửa, trực tiếp liền ngã xuống giường ngủ. Hồng loan cùng thanh loan nhị tì khí được mặt đều xanh, nhìn giường trên nằm chủ tử lại lòng đau lại tức giận, thực nghị sách một thanh kiếm, hiện tại liền đi giết bách Lý Băng. Chủ tử, ta thực muốn giết bách Lý Băng. Hoa sơ tuyết kỳ thật là mệt mỏi. Từ thân đến lòng, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nghe đến Hồng Loan tiếng nói chuyện, nhanh chóng giận dò một tiếng, ngươi đừng xúc động, ta nghĩ đến ra phủ túc vương chủ ý. Không sai, liền trước đây trước, nàng nghĩ đến ra sao đối phó Bách Lý Băng, sau đó ra phủ túc vương. Hồng Loan cùng Thanh Loan hai người vừa nghe, không nhịn được kích động, cao hứng, chỉ cần ra phủ túc vương, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Bách Lý Băng. Chủ tử, ngươi nghĩ đến cái gì chủ ý? Hồng Loan là tính nôn nóng, nhanh chóng truy vấn, hoa sơ tuyết nhắm mắt lại, dầu dĩ mở miệng, trước cho ta ngủ một giấc lại nói, đối, thường đông thời điểm, cho liên cẩm ngầm đi theo Bách Lý Băng, nhìn xem hắn đều cùng cái gì người gặp mặt. Bách Lý Băng đông nhiên bố trí cục hại nàng, rõ ràng là nghĩ đuổi nàng dưới phi vị, cho tới nay, hắn cũng không có qua phần để ý này cái phi vị, liền xem như là làm hoa sơ vũ vào cửa, hắn cũng không có gấp gáp. Nhưng là hiện tại hiển nhiên hết sức gấp gáp, này lại là vì cái gì đâu. Cho nên hoa sơ tuyết mới khiến cho liên cẩm nhìn tròng trọc bách lý băng, nhất định sẽ tìm đến chân tướng. Nghĩ đến này, hoa sơ tuyết dầu dĩ cười, xem ra nàng có thể dùng một cái một thạch tam chim kế, cho các nàng đấu tranh nội bộ, mà nàng có thể thuận tay đầu nhọn đâm ra, cuối cùng nàng nặng chịu ngủ. Hồng Loan nhìn phía Thanh Loan, nghĩ đến lại qua không lâu liền ra phủ tốc vương. Không nhịn được quanh thân khoan khoái, thực tốt, rất nhanh chúng ta là được lấy ra phủ tốc vương, về sau ai nếu là còn dám lấn đến của chúng ta trên đầu, tuyệt đối không tha cho hắn. Đúng, luôn luôn ôn hòa thanh loan, bởi vì hôm nay buổi tối chuyện, cũng là tương đương tức giận. Sắc trời đã sáng, hai người nha đầu bởi vì muốn xuất phủ chuyện đặc biệt hưng phấn, một đêm không ngủ cũng không thấy khó khăn. Hồng loan gọi ngầm bảo hộ hoa sơ tuyết liên cầm ra mệnh lệnh hắn theo dõi túc vương bách lý băng nhất định muốn tra rõ bách lý băng gặp khi nào chỗ nào gặp gì người sau đó nhất nhất tới bẩm báo liên miên lĩnh mệnh lắc mình rời đi trực tiếp liền đi túc vương bách lý băng ở địa phương bên ngoài ngồi ngày hôm nay ban đêm phát sinh tất cả liên cẩm đều thấy cho nên thập phân phẫn hận nếu không phải đã từng đáp ứng hoa sơ tuyết không có của nàng mệnh lệnh không cho phép làm việc hắn nhất định không tha cho này cái chết nam nhân Loan tuyết cắt trong im mắng Hôm qua cái ban đêm phát sinh sự tình, khiến cho mọi người đều không dám lớn tiếng nói chuyện. Vương Phi không duyên cớ bị người hãm hại, tâm tình có thể tốt sao? Hiện tại là ngủ, nếu là bị đánh thức, còn không biết ra sao tức giận bực bội đâu. Hoa sơ tuyết này một ngủ, thẳng ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại, một tỉnh lại, liền kêu gào bụng đói, Hồng Loan mệnh người chuyển thứ vào tới. Nàng vui đầu đồng ăn, tựa hồ đêm đêm qua phát sinh tất cả chuyện đều quên, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhìn nhau. Chủ tử sẽ không là thực được kích thích, ngủ một giấc hết thể quên quan quang. Nàng hôm qua cái nhưng nói có biện pháp gia phủ túc vương, các nàng cao hứng một ngày. Hai người mặt trên tử khí trầm trầm, Hoa sơ Tuyết ăn uống no đủ, tinh thần cũng tốt, ngẩng đầu liền thấy tự mình hai người nha đầu, khổ một khuôn mặt, tội nghiệp nhìn chồng trong nàng. Như thế nào? Chủ tử, ngươi không quên sáng nay trên nói qua chuyện đi. Hoa sơ Tuyết nghĩ một chút, liền biết hai nha đầu lo lắng cái gì người vây tay cho các nàng ngồi xuống, các ngươi không thấy ta tâm tình tốt sao? Hai người gật đầu, chủ tử xem ra tâm tình thực sự là tốt. Như vậy vẻ mặt các ngươi còn không có rõ ràng sao. Hoa sơ tuyết lại đuổi hỏi một câu, Hồng Loan lập tức kích động bị miệng gần. Chủ tử, ngươi là nói thực, ngươi thực có thể cầm đến hòa ly thư, rời khỏi phủ tốc vương. Hoa sơ tuyết gật đầu, mặt trên một mảnh lạnh xương, ta sẽ cầm đến hòa ly thư rời khỏi phủ tốc vương. Ta còn muốn phủ túc vương dối thành một nùi, không chỉ như thế, chờ ta ra phủ túc vương, từ nay về sau Bách Lý Băng chính là của ta kẻ thù, ta tuyệt đối sẽ không lại cho hắn một phân tốt màu sắc. Rất tốt, về sau nô tỳ nhóm cũng sẽ không cho hắn tốt màu sắc. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì liên tục gật đầu, chỉ cần chủ tử cầm đến hoa ly thư, từ nay về sau nàng đó là hoa gia nữ nhi, cùng Bách Lý Băng không còn quan hệ, ngày sau nếu là tái giá người. Tất nhiên muốn gã cái thật lòng thích người. Ba người tất cả cao hứng lên, lại khó được vui vẻ, đem đêm qua sở được khí tất cả quên. trạng vạn hoa sơ tuyết tại loan tuyết cắt sau hoa viện toàn bộ, Liên Cẩm trở về. Hoa sơ tuyết, ta phát hiện một kiện sự. Liên Cẩm cả tên cả họ gọi nàng, tuấn mỹ mặt mũi trên một mảnh hung ác lệ, đôi lông mày nhiễm lợi hại mũi nhọn, thập phân lạnh. Phát hiện cái gì? Hoa sơ tuyết quay đầu nhìn phía Liên Cẩm. Khoe môi ý cười trong suốt, lạc nhật ánh chiều tà chiếu vào nàng tình xảo khuôn mặt trên, như gặp lại phi sắc kiến hà, dù cho một con mắt trên có thanh sắc thai trí, cũng không cho người cảm thấy xấu, nàng mơ hổ mê người thần thái, so với của nàng dung mạo càng hấp dẫn người, liên cẩm không khỏi thấy có phấn ốc, bất quá cũng chỉ là trong phút chốc chuyện, liền khôi phục tới đây, trầm giọng mở miệng. Bách lý băng thế nhưng định ngày hẹn một cái thiên kim tiểu thư, ta đi hỏi thăm một chút. Mới biết kia nữ nhân là làn quốc đại tướng quân thượng quan mộ nữ nhi thượng quan Như Ngậu, hiện tại hai người đang long hà thuyền hoa trên, ngươi phải chăng muốn tìm người thu dọn bọn hắn. Liên cẩm một nói thu dọn Bách Lý Băng, mặt mày đều sáng, phía sau hồng loan bổi thêm một câu, nếu thật là đi thu dọn hắn, tính cả ta một phần. Hoa sơ tuyết lại lắc đầu, nàng sáng nay lần trước tới liền suy đoán đến, Bách Lý Băng như thế nóng bội thu dọn nàng, tuyệt đối sẽ không là vì hoa sơ vũ. Hắn sở dĩ như thế làm, tất nhiên là vì mặt khác một cái rất có lợi người. Lan quốc đại tướng thượng quan mộ, lan quốc tay nắm binh quyền người, của hắn nữ nhi tự nhiên so binh bộ thượng thư nữ nhi muốn đáng giá được nhiều, cho nên bách ly băng vì nên cưới thượng quan như ngộng, liền bố trí cục hại nàng. Thượng quan như ngộng chính là thượng quan phủ con vợ cả tiểu thư, nàng phụ thân lại là lan quốc công thần, hơn nữa của nàng tướng mạo hẳn nhất, cho nên nàng nếu gả cho bách ly băng. Tuyệt đối sẽ không như hoa sơ vũ như thế lấy chắc phi thân phận vào tới, cho nên bách lý băng mới sẽ như thế nóng vội thu dọn nàng. Trước mắt hắn là nóng vội nàng chiếm phi vị, nhưng là lại không có lý do hưu nàng, rơi xuống người rèm pha, cho nên liền bố trí cục hại nàng. Chẳng qua hiện tại là hưởng phí một trận tâm cơ, này một lần nàng ngược lại có thể mượn dùng của hắn dã tâm giúp tự mình thuận lợi cầm đến hòa ly thư. Hồng loan, trở về, lập tức viết tờ giấy thông chi hoa sơ vũ. Cho hoa sơ vũ đi trước Long Hà. Chủ tử là nghĩ. Hồng Loan hai mắt tinh sáng sáng. Chủ tử thật sự là rất thông minh. Không tự mình xuất thủ. Mượn dùng hoa sơ vũ tay để đối phó Bách Lý Băng. Liên cầm lắc mình hòa nhập nơi tăm tối. Hoa sơ tuyết chủ tớ ba người hồi Loan tuyết các phòng ngủ. Rất nhanh viết một tờ giấy. Tờ giấy trên nói Bách Lý Băng ước dài nhân tại Long Hà một chiếc thuyền hoa trên. Ngươi lập tức đem này cái đưa cho nàng. Ta nghĩ nàng tất nhiên sẽ cầm này cái đi hỏi nạp Lan Du, sau đó đi Long Hà. Nô thì biết. Hồng Loan khẽ vươn tay tiếp qua tờ giấy, sau đó phi thân liền ra đi, hoa sơ tuyết làm theo nghị kế tiếp nên làm sự tình. Thanh Loan gặp chủ tử suy nghĩ sâu xa, lặng lẽ rời khỏi đi thủ ở trước cửa, không cho bất kỳ người tới gần. Tất cả đều hướng về hoa sơ tuyết dự đoán phương hướng phát triển, chắc phi hoa sơ vũ được đến tờ giấy, nơi nào tin tưởng cái này chuyện. Này đưa tờ giấy người nhất định là ý đồ riêng, Bách Lý Băng sẽ không như thế đối đãi của nàng, nếu như hắn thực thích thượng quan Như Ngộng, theo thượng quan Như Ngộng thân phận cùng Mỹ Mạo, tuyệt đối không thể vào phủ túc vương làm chấp phi, như vậy tất nhiên muốn làm chính phi, như thế nói, nàng vậy, chẳng lẽ suốt đời chỉ có thể làm người thiếp, tưởng tượng đến này cái, hoa sơ vũ liền muốn điên, nàng thân là hoa gia dòng chính nữ, lại là ngọc giao phu nhân đệ tử, nhưng nói thân phận cũng là cực. tôn quý. Lúc trước vào phủ túc vương, đó là cho rằng khẳng định có thể thượng vị, không nghĩ đến đến cuối cùng lại là công dã chẳng, này sao không mệnh nàng phẫn hận. Hoa sơ vũ tuy rằng không tin tưởng, nhưng kia tờ giấy là thực thực tại tại tồn tại, cho nên nàng làm không được coi thường. Cuối cùng cầm tờ giấy lặng lẽ đi gặp nạp lan du, nạp lan du bị đánh 20 bản tử, ra chóc thịt bong, giờ phút này đang nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, vừa nghe hoa sơ vũ nói chuyện đã trải qua. Liền khơi màu mi, phân phó hoa sơ vũ không cần chú ý này loại chuyện, vương ra làm chuyện tự có chừng mực. Đáng tiếc giờ phút này hoa sơ vũ bị ghen tị hướng về vắng đầu, người khác không biết, nàng cũng biết, này 2-3 ngày Bách Lý Băng luôn không có vào của nàng phòng, cũng không có vào hậu viện bất kỳ nữ nhân phòng. Hơn nữa mỗi ngày hắn đều rất muộn mới trở về, hiện tại vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử bọn người ở tại phủ túc vương trong, hắn lại lưu lại ở bên ngoài. Có thể nghĩ là biết, tất nhiên là có cái gì chuyện lưu lại hắn. Nghĩ như thế, hoa sơ vũ càng là tin tưởng kia tờ giấy, để ý cũng không phải nạp lan du, nổi giận đùng đùng hồi nha cát, mang hai người nha hoàn, lặng lẽ xuất phủ đi trước Long hà mà đi. Nạp lan du thấy nhức đầu không thôi, này nữ nhân như thế nào chính là không nhớ lâu vậy, nhưng hiện tại tự mình đã cùng nàng xoắn cùng một chỗ, cũng không thể theo nàng tự sông, nghĩ... Nạp Lan Du liền cứ gọi ra nơi tâm tối tự mình thủ hạ, ra lệnh cho thủ hạ đi theo túc vương chắc phi, bảo hộ tốt nàng, ngàn vạn không thể cho nàng xảy ra chuyện. Hai danh thủ dưới lĩnh mệnh, lắc mình rời đi, liền tự đi theo hoa sơ vũ một đường đi Long Hà. Long Hà chính là phản thành một nhánh yên hoa liếu hạ sông, sông trên rất nhiều thuyền hoa, thuyền hoa tứ giác điếu đỏ chót diễm lệ đèn lồng, bóng được đầy sông liễm diễm, ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Hồ trên thỉnh thoảng vang lên du dương tiếng đàn, thường thường chuyển tới trai thanh gái lịch tiếng cười, nam tử vui mừng, nữ tử mềm mại tình, tốt một bộ túy sinh mộng từ đồ. Hoa sơ vũ một mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy trong lòng cô tịch, này mới bao lâu thời gian à, nàng liền thành hạ đường phụ sao. Bây giờ lại chạy đến nơi đây bắt người, càng nghĩ càng khó qua, hơn nữa long hà trên, tràn đầy con thuyền, căn bản liền không biết đâu thiệu là vừng ra, đâu thiu là người khác. Cuối cùng hoa sơ vũ đặt mông ngồi trên bờ, thương tâm khóc lên. Bên người Nha hoàn bảo liên cùng màu xanh hoa cỏ nhanh chóng khuyên chủ tử, hai người một bên khuyên một bên nhìn xung quanh, chợt thấy có một thiêu thuyền cập bờ, thuyền trên nên phong mà đứng người không phải là các nàng nhà vương ra sao. Chủ tử, ngươi mau nhìn, là vương ra, là vương ra. Màu xanh hoa cỏ cao hứng kêu lên, hoa sơ vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, bất quá lại không dám phụ cận, để tránh bị bách lý băng phát hiện. Nếu là Bách Lý Băng biết nàng tới, khẳng định cho rằng nàng là theo dõi của hắn, đến lúc đó càng không thích nàng. Nghĩ đến này, Hoa Sơ Vũ lui về sau một ít, còn không quên dặn dò hai người nha đầu, các ngươi dựa vào sau một ít đứng, ngàn vạn không thể cho Vương gia phát hiện chúng ta tới nơi này. Vâng, tiểu thư. Ba người tìm một nơi ẩn nấp trôi trốn lên, nhìn chằm chằm kia cập bờ thuyền hoa, thuyền hoa khẽ dựa bờ, Bách Lý Băng cũng không có gấp xuống thuyền. Ngược lại là quay đầu dịu dàng cười nhìn khoang thuyền trong người, duỗi ra một con thon dài như ngọc bàn tay to. Hắn giờ này khắc này dịu dàng phái quyển vẻ mặt nhiều như trận đánh lúc trước tự mình thời điểm, hoa sơ vũ nhịn không được trong lòng chua xót đau đớn, đã từng cho rằng tự mình chính là của hắn duy nhất, lại không muốn nguyên lai hắn đối tất cả cần nữ nhân đều là như vậy đa tình. Gió thổi quần mảnh, thuyền hoa trong đi ra một cái như hoa như ngọc nữ tử, này nữ tử thước tha là nước. Xảo tiểu yên nhiên, thiên sinh mỹ nhân bại hoại một cái, xuyên một bộ đỏ váy, tại Long Hà bờ đầu, tiểu nếu bầu trời minh nguyệt, khiến cho không ít người nhìn si mắt. Hoa sơ vũ thấy trên thuyền hoa kia hai người, lang hữu tình muội hữu ý, cùng nhau lao tay đi hướng bờ bên, bờ bên ngừng hào hoa xe ngựa, bách lý băng tự mình đưa này xinh đẹp nữ tử lên xe ngựa, nhìn theo xe ngựa rời đi, chỉ tới xe ngựa đi ra ngoài rất xa, hắn mới quay người, mệnh lệnh phía sau thủ hạ hồi phủ. Rất nhanh, bờ bên khôi phục kiên tĩnh, hoa sơ vũ mong ngón tay hung hăng cấu véo vào trong thịt, vừa rồi nếu không phải nàng khắc chế, chỉ sợ tự mình liền nhịn không được xông tới hung hăng quạt kia nữ nhân cái tác, nữ tử ấy nàng là nhận thức, chính là Lan Quốc Đại Tướng Thượng Quan Mộ Nữ Nhi, một cái tay nắm thực quyền đại tướng quân, tự nhiên so nàng phụ thân này cái binh bộ thượng thư muốn cường được nhiều, cho nên Bách Lý Băng mới sẽ động dậy khác tâm tư, nhưng hắn là khi nào cùng ngài thượng quan như mộng cám dỗ đến cùng nhau. Hoa sơ vũ một bên nghĩ một bên bình ổn lửa giận trong lòng, nàng biết tự mình cho dù lao ra cũng là vô dụng, chỉ biết cho Bách Lý Băng càng thêm chán ghét nàng thôi. Nam nhân thích một nữ nhân dễ dàng, chán ghét một nữ nhân cũng là rất dễ dàng sự tình. Đây là của nàng sư Phó Ngọc Giao Phu Nhân đã nói. Cho tới nay, nàng yêu sâu sắc Bách Lý Băng, cho nên làm cái gì chuyện luôn luôn rất xúc động, nhưng hiện tại nàng phát hiện tự mình nhất định phải tỉnh táo lại nếu không chỉ sợ vĩnh viễn là túc vương bách lý Bang một người thiết thị, không, nàng tuyệt đối không thể lấy mắt nhìn khác nữ nhân thượng vị. nghĩ đến này, hoa sơ vũ ánh mắt rỗng lạnh, trầm giọng mệnh lệnh, đi, hồi phủ. loan tuyết cắt trong, hoa sơ tuyết vừa mới nằm ngủ không lâu, còn không có ngủ, nghe đến ngoài cửa có người tiếng nói chuyện, mở to mắt ra hiệu hồng loan ra đi nhìn xem là như thế nào trở về. hồng loan lên tiếng đi ra ngoài, liền thấy hành lang dài ở ngoài đứng người chính là phủ Túc Vương Trác Phi nương nương Hoa Sơ Vũ, lúc này Hoa Sơ Vũ ít ngày xưa đánh đá xảo quyệt, lại là nhiều tờ giờ nở cùng âm lãnh, nàng là tới cầu kiến Hoa Sơ Tuyết, ngoan tuyết các bên này nha hoàn ngăn cản nàng, nàng kiên trì muốn gặp Hoa Sơ Tuyết, cho nên động tác hơi to, liền kinh động phòng bên trong Hoa Sơ Tuyết. Hoa Sơ Vũ một thấy Hồng Loan đi ra, vội cười mở miệng, "Hồng Loan cô nương, tỷ tỷ ngủ sao? Ta có chuyện yêu cầu gặp nàng." Hồng Loan đang muốn nói Có cái gì chuyện ngày mai rồi nói sau, bất quá phòng bên trong chuyển tới hoa sơ tuyết tiếng, Hồng Loan, cho nàng vào tới đi, dù sao ta cũng không ngủ đấy. Vâng, chủ tử. Hồng Loan phòng nghỉ bên trong đáp lại một tiếng, liền cho đường, chắc phi nương nương mời. Hoa sơ vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp, từ dịch giờ ơ nở hướng hoa sơ tuyết gian phòng đi đến, nàng tới là nghị cùng hoa sơ tuyết liên thủ hiện tại các nàng lớn nhất địch nhân đó là kia thượng quan như ngọng nàng trở về trên đường đỗng nhiên nghị thông một kiện sự vì sao hôm qua ban đêm thế nhưng tại noãn tuyết các trong tìm ra ý thảo này rõ ràng là giá hỏa a mà giá hỏa người tự nhiên là các nàng vương gia bách lý băng hắn là nghị thu dọn hoa sơ tuyết sau đó nên cưới thượng quan gia nữ nhi thượng quan như ngọng A kia nàng vậy nói đi nói lại nàng chỉ có thể là một cái chắc phi sao hoa sơ vũ không cam chịu lòng cho nên liền tới nhoãn tuyết các cầu kiến hoa sơ tuyết gian phòng trong ánh đèn hơi ám hoa sơ tuyết khoác áo lệch rượi vào ở trên giường mở một đôi lim di mắt nhìn từ ngoài cửa đi tới hoa sơ vũ giờ phút này hoa sơ vũ lại là thập phân biết lễ tiết dẫn đầu được lễ nghi thiếp quấy giầy vương phi tỷ tỷ nghỉ ngơi thật sự là có chuyện muốn bẩm báo cho vương phi tỷ tỷ cho nên mới ngồi đêm tiền đến ngồi đi hoa sơ tuyết ra hiệu nàng ngồi xuống cũng phân phó hồng loan cho Hoa Sơ Vũ trên trà, này nữ nhân nhìn qua có phần tiểu thụy, xem ra Túc Vương bách Lý Băng nhìn chúng thượng quan như mộng chuyện, đối nàng đả kích rất sâu. Có cái gì chuyện sao? Chờ đến Hoa Sơ Vũ ngồi xuống, Hoa Sơ Tuyết không nhanh không chậm hỏi thăm, chỉ là giả giả không biết nói phải cái gì chuyện. Hoa Sơ Vũ ngắm một chút phòng bên trong hồng loan thanh loan nhị tỉ còn có tự mình bên người hai người nha đầu, nàng là tuyên bố nghĩ đơn độc cùng Hoa Sơ Tuyết nói chuyện. Hoa sơ tuyết một nhìn phân phó đi xuống, các ngươi đều ra đi đi. Vâng, chủ tử. Nhị tỷ lui ra đi, bảo liên đợi tỷ cũng tự động tự phát đi ra ngoài. Phòng bên trong chỉ thừa lại Hoa sơ tuyết cùng Hoa sơ vũ hai tỷ muội. Hoa sơ vũ một nhìn không người, nhanh chóng để xuống trà đầy, để thấp tiếng mở miệng, tỷ tỷ, ta phát hiện một kiện sự, cho nên riêng tới nói cho ngươi. Cái gì chuyện? Hoa sơ tuyết đẩy mặt ngạc nhiên nhìn Hoa sơ vũ. Hoa sơ vũ tiếng lại tiểu một chút, hôm qua ban đêm chuyện là có người cố ý ngã bẩn ngươi, nghị hại của ngươi. Hoa sơ tuyết túc một chút mi, vẻ mặt tựa hồ có phần thương tâm, ta biết là có người hại của ta, bởi vì ta căn bản không có làm, cho nên khẳng định là người hại của ta. Hoa sơ vũ nhanh chóng lại tiếp tục mở miệng, ngươi biết có người hại ngươi, sợ rằng không biết là người phương nào hại ngươi đi. Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, sau đó một câu nói đều không có nói. Nhìn chằm chằm hoa sơ vũ, tựa hồ ngu ngơ ở bộ dáng. hoa sơ vũ không nghi điều gì, lập tức đem chân tướng sự tình nói cho nàng. Là vương gia, vương gia dùng kế hãm hại người, có lẽ thất phu nhân căn bản liền không có mang thai, sở dĩ nói nàng mang thai, cũng là vương gia bố trí cục. Hoa sơ tuyết hà to mồm, hơn nửa ngày không núc đích, nói thật ra, tuy rằng nàng đã sớm biết bách lý băng bố trí cục hại nàng. Nhưng là này sự do Hoa Sơ Vũ trong miệng nói ra thời điểm, trong lòng nàng tiếp tục có hận ý, tay tiêm lạnh bớt, hơn nữa trong lòng có điều ngộ ra, Hoa Sơ Vũ không phải một người ngu, nàng thế nhưng nghĩ thấu trong đó này tầng chuyện, xem ra trước kia nàng là bị tình yêu hướng về vắng đầu, nàng bây giờ đại khái tình yêu nhộng tiêu tan, cả người lại là thông minh được. nhiều Tuy rằng Hoa Sơ Tuyết đã sớm biết, nhưng nàng vẫn cần làm chút động tác, bởi vì kế tiếp Đó là nàng bắt đầu bố trí cục. "Ta không biết, vương gia vì sao như vậy đối đãi ta a, thế nhưng nghĩ hại chết ta a?" Nàng nói nghẹn ngào lên, sau đó nhắm mắt lại dựa vào ở bên giường, tựa hồ rất thương tâm. Giờ khắc này Hoa Sơ Vũ lại là đồng tình dậy này nữ nhân tới, từ trên thân thể nàng, nàng thấy tự mình thê lương số phận cuối cùng, cho nên hiện tại nàng tuyệt đối không thể lại giống như thường ngày thiên chân, nàng nhất định muốn thời khắc bảo trì tỉnh táo. Nếu không cuối cùng liền rơi vào hoa sơ tuyết như vậy số phận cuối cùng, bị tự mình phu quân bố trí cục hãm hại. Kỳ thật không trách ngươi, tỷ tỷ là vương gia, vương gia thích người khác, cho nên hắn nghĩ hại trên người, như vậy hắn liền có thể cưới người khác. Hắn thích người không là người sao? Hoa sơ tuyết dốc mở to mắt ra, đầy mặt sự nghi ngờ, nàng như thế một nói, hoa sơ vũ trong lòng càng như có vạn căn tiểu châm thứ dường như... Đã từng nàng cũng cho rằng vương gia thích người là nàng, trước giờ không nghĩ qua này thích đi lại được như thế nhanh. Vương gia tuy rằng thích ta, nhưng là hắn thích nhất sợ rằng là. Hoa sơ vũ không lại nói tiếp, nàng nói không được, vương gia thích nhất trước giờ liền không phải các nàng bất kỳ một nữ nhân, hắn thích là kia phần quyền thế, muốn đó là quyền khuynh thiên hạ, hắn có dạ tâm, đối với nhi nữ tình trường sự tình, chẳng qua là của hắn một loại mồi, lừa lừa các nàng nữ nhân thôi. Chính là thượng quan như mộng kia đợi xuất sắc mỹ nhân, vương gia cũng chưa hẳn có bấy nhiêu yêu, hắn chẳng qua là nhìn chúng thượng quan gia bình quyền thôi. Hắn thích người kỳ thật là thượng quan như mộng kia nữ nhân, cho nên hắn nghị thu dọn người, cưới thượng quan như mộng làm túc vương phi. Thậm chí có này loại chuyện, hoa sơ tuyết không khỏi sắc mặt thay đổi, ánh mắt thập phân sợ hãi, tùy theo cắn môi dưới, nu nhược bất lực mở miệng, vương gia đã nghĩ hại ta, kia ta tại phủ túc vương trong cũng là một con đường chết ngược lại không bằng suất phủ hồi hoa ra đi nhưng nghĩ nghĩ nhường một chút thượng quan như mộng làm túc vương phi ta liền không cam chịu lòng ta tình nguyện đem túc vương phi vị trí tặng cho mọi mọi người hoa sơ tuyết vừa nói xong hoa sơ vũ liền đầy mặt kinh hỉ tốt lâu phản ứng không kịp không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế nhưng tự nguyện cho ra vương phi vị trí này cũng đại suất của nàng dự liệu nhịn không được mở miệng thực sao tỷ tỷ hoa sơ tuyết gắng sức gật đầu ta sợ hãi vương gia thế, nhưng như thế hại ta, kia ta giữ lại tại phủ Túc vương, cũng là một con đường chết, ngược lại không bằng tự mình cầu đi, đem vương phi vị trí nhường lại. "Tỷ tỷ, ngươi đồng ý đem vị trí tặng cho ta?" Hoa Sơ Vũ là thực có phần kích động, vốn nàng chỉ nghĩ qua cùng Hoa Sơ Tuyết hợp tác, thu dọn thượng quan như ngộm, ngược lại không nghĩ qua nàng sẽ sảng khoái cho ra vương phi vị trí, nhưng nghĩ nghĩ lại có phần không kiên định, cho nên lần nữa truy vấn. Hoa Sơ Tuyết gật đầu, Sau đó vô lực mở miệng, bất quá ta đem vương phi vị trí tặng cho ngươi, ngươi có thể giúp ta cùng vương gia cầu được một tờ hòa ly thư sao? Hòa ly thư. Hoa sơ vũ lần nữa kinh sợ, nói thật ra, trước giờ không nghe nói qua có nam tử cho nữ tử hòa ly thư, nam nhân hưu thế lại là có, nhưng cho hòa ly thư, nhưng cực ít. muội muội, nếu là ta bị vương gia hưu, về sau sẽ bị người chê cười chết, nhưng nếu là vương gia cho là hòa ly thư ta liền sẽ không trở thành kinh đô cười nhạo. Nàng nói xong, hoa sơ vũ cũng là lượng thứ nàng. Nhưng cho vương gia viết hòa ly thư này loại chuyện, còn thật là so với lên trời còn khó hơn, vương gia như thế cao cao tại thượng nhân vật, hắn tình nguyện hưu điệu nữ nhân, thậm chí vào thu dọn nàng, hắn cũng sẽ không tùy cho hòa ly thư. Nhưng vương gia chưa hẳn cho. Chỉ có ta đi, muội muội mới có thể trở thành túc vương phi. Hoa sơ tuyết lại cầm này cái tới dụ hoặc hoa sơ vũ, quả nhiên hoa sơ vũ động lòng nhìn trong trọng hoa sơ tuyết xem ra chúng ta muốn nghĩ biện pháp đã có thể cho ngươi cầm đến hòa ly thư lại có thể cho ta đi lên túc vương phi vị trí nghe đến hoa sơ vũ nói hoa sơ tuyết hiểu ý cười của nàng mục đích cuối cùng đạt tới hoa sơ vũ mắc câu này liền rất tốt kỳ thật cũng không phải không có biện pháp hoa sơ tuyết thuận miệng nói hoa sơ vũ vừa nghe nhanh chóng truy vấn tỷ tỷ ngươi có biện pháp nói ra ta nghe một chút nhìn xem khả thi không. Muốn nghĩ cho ta mau chóng xuất phủ, ngươi thuận lợi đi lên túc vương phi vị trí, chỉ có một biện pháp, cho vương gia cảm động, cho hắn biết muội muội là bao nhiêu yêu hắn, vì hắn hy sinh tự mình cũng lại sở không tiếc, vương gia như thế người khẳng định là có ý, nếu hắn cảm động, tất nhiên sẽ thăng muội muội vị phần. Cho vương gia cảm động. Ra sao cho hắn cảm động? Hoa sơ vũ trái nghĩ hưu nghĩ liền nghĩ không ra có cho túc vương Bách Lý Băng cảm động sự tình, cuối cùng vẻ mặt khó xử nhìn hoa sơ tuyết, cái gì chuyện vương ra sẽ cảm động. Sinh tử tình Hoa sơ tuyết chém đinh chặt sắt mở miệng, thế gian chỉ có sinh tử tình nhất mệnh người cảm động, nhưng là đối với Bách Lý Băng như vậy trong lòng chỉ có quyền thế người, chỉ sợ sẽ là sinh tử tình cũng cảm động không được hắn bất quá hoa sơ tuyết là sẽ không nói minh bạch này tầng đạo lý. Nàng còn chỉ hoa sơ vũ nỗ lực mà thuận lợi ra vị đấy. Kỳ thật hoa sơ vũ cho rằng nàng nếu rời khỏi, nàng liền sẽ thuận lợi thượng vị. Nhưng này chuyện nếu là đến Bách Lý Bang nơi đó, chỉ sợ hắn nghĩ cưới người vẫn là thượng quan như mộng. Bởi vì muốn nghĩ được đến thượng quan gia thương trợ, ngoài cưới thượng quan như mộng, lại không có người khác biện pháp. Bất quá cái này chuyện cùng nàng quan hệ gì đâu, nàng quan tâm là tự mình có thể không thể thuận lợi xuất phủ. Hoa sơ tuyết đang muốn được nhập thần. Đột nhiên nghe đến gian phòng bên trong hoa sơ vũ âm trầm tiếng vang lên, ta biết ra sao làm. Hoa sơ tuyết nâng mi trông đi qua, chỉ thấy hoa sơ vũ cả khuôn mặt trên gặp lại hung ác lệ, một loại tuyệt đối quyết, xem ra này nữ nhân là thực nộ ra tới, may mà không cần nàng nhiều sách điểm, bởi vì nàng nếu nói được nhiều, liền có sơ hở. Hoa sơ vũ sắc mặt rất nhanh khôi phục lại, lại nghĩ tới hoa sơ tuyết trên người, tỷ tỷ ngươi thực đồng ý rời khỏi phủ túc vương. Đem vị trí tặng cho ta sao? Hoa sơ tuyết gật đầu, có phần bất đắc dĩ, ta nếu không đi, đó là một con đường chết, ta chỉ có thể đi, này vị trí nếu là ngươi ngồi, vương gia còn có thể nhớ các ngươi phân tình, mà ta vốn là hắn người đáng ghét, hiện tại hắn lại dưới sát âm, ngươi nói ta nếu lại ở lại tại trên vị trí này, nói chưa chắc rất nhanh lại sẽ xuất hiện hôm qua ban đêm sự tình, cho nên ta quyết định, rời khỏi phủ tốc vương. Bất quá ta nhất định muốn cầm đến hòa ly thư, ta không muốn trở thành tất cả kinh đô cười. Nhạo Đối với hoa sơ tuyết ý kiến, hoa sơ vũ không cho rằng có cái gì sai, bởi vì nếu là nàng bị vương gia hưu, là sẽ bị tất cả người cười nhạo, nhưng nếu cầm đến hòa ly thư khẳng định là hào chút. Tốt, ta giúp ngươi cầm đến hòa ly thư, đến lúc đó ngươi muốn rời khỏi, nhưng đừng nghỉ lại không đi. Ta lại không muốn chết. Hoa sơ tuyết bĩu môi kêu gạo. Hoa Sơ Vũ cuối cùng vừa lòng, giờ phút này quanh thân nàng lòng hăng hái, tinh lực mười phần, tựa hồ thấy không xa tương lai, tự mình thành Lan quốc Túc vương phi, kia thượng quan như ngẫm tính, cái gì thứ? Đến lúc đó mỗi người diệm ngưỡng mộ nàng, nàng cùng Hoa Sơ Tuyết không giống nhau, vương gia chẳng hề thích nàng, nhưng là vương gia thích tự mình, nếu là tự mình lại vì hắn ngay cả tính mệnh đều không cần, như vậy vương gia sao lại không cảm động? Nghĩ như thế, càng cảm thấy đắc thắng tính mười phần nàng duy sợ đó là hoa sơ tuyết đến lúc đó không rời khỏi kia nàng nhưng liền toi công bận rộn. bất quá nghị nghị hoa sơ tuyết nói cũng không có sai. nếu là nàng luôn đợi tại phủ túc vương trong, vương gia tất nhiên còn sẽ giết của nàng. thốt, ta tin ngươi một lần. hoa sơ vũ dậy đi ra ngoài. phía sau hoa sơ tuyết khẽ môi vẽ ra ý cười, tâm tình thập phân vui mừng, hướng ngoài cửa kêu lên. hồng loan, đưa trác phi nương nương ra tây khóa viện. vâng, chủ tử. Hồng Loan đi tới đưa hoa sơ vũ ra đi, rất nhanh lại trở về. Chủ tử, nhìn chắc phi nương nương tâm tình tựa hồ cực tốt, nàng tới tìm chủ tử nói gì đó chuyện. Nói gì đó không trọng yếu, trọng điểm là không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta phải rất nhanh liền sẽ ra phủ tốc vương. Nàng nói xong nhắm mắt lại lật giường trên ngủ, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tí ngơ ngác nhìn nhau, như vậy đơn giản liền xuất phủ sao. Các nàng còn cho rằng muốn gây sức ép một phen vậy. Không nghĩ đến như vậy dễ dàng a Nhị tìm một bên nghĩ một bên thu dọn rửa mặt ngủ giấc, lại không biết hoa sơ tuyết là bắt lấy mỗi người tâm lý mà đi sự tình. Hơn nữa mượn lực dùng lực, tự mình một chút đều không phải động thủ. ngày hôm sau, phủ túc vương tới một người khách không mời mà đến, linh tước đài đại quản gia tiểu đồng tà, rốt cục đến. Tên gia hỏa này vừa xuất hiện, liền không khách khi giao hấn hồng loan cùng thanh loan nhị tì, hai người nha đầu đều bị hắn hơn khóc. tiểu đồng tà, Thân là linh tước đài đại quản gia, từ nhỏ liền tiếp thu bà bà cùng âm đồng sơn tứ đại trưởng lao huấn luyện, bất luận là võ công vẫn ngũ hành bắt quái đều là hết sức lợi hại. Hắn là ngoài hoa sơ tuyết ở ngoài, linh tước đài bên trong chấp sự, cho nên răn dạy hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ cũng là nên. Tiểu đông tả sở dĩ răn dạy hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ, là bởi vì hắn vào kinh sau, cũng không có trực tiếp vào phủ tốc vương, còn lại là tìm hiểu một chút hoa sơ tuyết tình hình gần đây. Sau đó liền nghe đến rất nhiều hoa sơ tuyết được bắt nạt chuyện, thậm chí vào túc vương Bách Lý băng nên cưới chắc phi phong quang đều bị hắn nghe được, cho nên hắn nổi trận lôi đình, một chút mặt mũi đều không có cho hồng loan cùng thanh loan, hung hăng cở trách các nàng một chút. Chủ tử được như vậy nhiều bắt nạt, làm như thuộc hạ, chẳng lẽ không biết làm chủ tử xuất đầu sao? Trực tiếp liền đánh bạo Bách Lý băng đầu, nếu như đánh không lại hắn, hoàn toàn có thể phái người đưa tin cho hắn. Hắn nhất định sẽ phái thêm chút người tới đây thu dọn này không có mắt tên. Tiểu đông tả mắng xong hồng loan cùng thanh loan, liền quyết định đi tìm Bách Lý băng tính toán sổ sách, may mắn hoa sơ tuyết nhanh chóng gọi hắn lại. Đứng lại, không được đi. Nàng rất nhanh liền sẽ ra phủ túc vương, nhưng không muốn tiểu đông tả chuyện xấu, tên gia hỏa này tuy rằng diện mạo tú giật, tính cách lại liệt lại nóng nảy. Tiểu đông tả dừng bước, quay đầu nhìn phía ngồi trong sảnh đường hoa sơ tuyết. Sau đó kia cái tú khí mặt mũi trên liền quảng lên một bộ hận sắc không được vừa mới nghiến răng nghiến lợi, thân thể chợt lóe liền lẻn đến hoa sơ tuyết bên cạnh gầm lên giận dữ lên, tuyết tuyết à, ngươi giấu sao cũng là linh tức đài đừng ra, ngươi nói ngươi như vậy phải hay không là cho chúng ta linh tức đài bẽ mặt, đừng nói hắn một cái túc vừng ra, cho dù này Lan quốc hoàng đế, cũng muốn cho chúng ta ba phần mặt mũi, ngươi bây giờ lại bị người bắt nạt thành như vậy. Ngươi nói ngươi hiện tại phải hay không là nên tự mình phản tỉnh. Tiểu đông tả vẻ mặt hung thần ác sát, thẳng bước hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết nghéo một cái khỏe môi, vô lực kháng nghị, ai cho ta võ công không bằng người vậy, lại một cái ta tạm thời còn không thói quen âm đồng sơn âm trầm. Ngươi nói nếu là rời khỏi phủ tốc vương, ta đi đâu? Võ công không bằng người vì sao không học? Nay một lần tiểu đông tả cơ hồ dán hoa sơ tuyết lỗ thai trên gầm lên giận dữ chấn được hoa sơ tuyết lỗ hai ông ông vàng, nàng vươn tay đào đào sau đó vẻ mặt định hốt cười mở miệng tiểu đông tả không bằng ngươi tới làm này linh tức đài chủ từ đi nay kiến nghị nàng đã sớm đề cập tới bà bà khi còn tại thế nàng đã nói qua bất quá không người chú ý nàng hiện tại nàng lại nhấc lên tiểu đồng tả lập tức tối mặt tuyết tuyết ngươi ra tại ngứa phải hay không hoa sơ tuyết vừa nghe nhanh chóng lắc đầu không có ta chỉ là cùng ngươi đùa Tên gia hỏa này nếu là thật sự nóng giận có thể tại bên thai nàng đầy đủ nhắc tới ba ngày cho nàng một khắc cũng ổn định không được nhưng bảo bà trước khi chết còn dặn dò hắn muốn hảo hảo chăm sóc nàng còn dặn bảo nàng nhất định muốn cùng tiểu Đông Tạ ở Trung Hòa thuận linh tước đài bên trong tất cả người đều là chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ vậy thì tốt này một lần ta bỏ qua cho ngươi khó được ngươi thế nhưng tự động nghĩ học Ngọc Lũ Tâm Kinh tiểu Đông tả cuối cùng buông tha hoa sơ Tuyết đi đến một bên ngồi xuống, sau đó hỏi tham hoa sơ tuyết, ngươi kế tiếp quyết định ra sao làm? Dùng không được mấy ngày thời gian, ta liền sẽ ra phủ túc vương, đến lúc đó ta có thể cầm bách lý băng hòa ly thư rời khỏi, về sau cùng phủ túc vương rốt cuộc không có liên quan qua. chẳng lẽ liền như vậy buông tha bách lý băng? tưởng tượng đến bách lý băng thế nhưng bắt nạt hoa sơ tuyết, tiểu đông tà mặt liền có phần âm ngao khó nhìn, ngón tay cầm được lạc lạc vang. tuyết tuyết nhưng linh tức đại lão đại. Này đáng chết Túc Vương thế nhưng dám can đảm bắt nạt linh tức đại người, này như thế nào có thể? Nếu như không thu dọn này chết nam nhân, hắn xác định vững chắc không cam chịu lòng. Hoa sơ tuyết chăm chú nhìn tiểu đông tà biết tên gia hỏa này không cam chịu lòng. Nếu là hắn không hung hăng đập một chút bách lý băng, nhất định sẽ ăn cơm cơm không thơm, ngủ một giấc không ngủ, cho nên muốn nghĩ, cuối cùng mở miệng, chờ ta ra phủ Túc Vương, ta sẽ cho ngươi một cái thu dọn của hắn cơ hội. Vậy thì tốt. Tiểu đông tà gật đầu, sau đó lại thêm một câu, còn có về sau không cho phép cho bất kỳ người bắt nạt ngươi, đừng quên ngươi đánh không lại, còn có chúng ta vậy, bất cứ lúc nào sai nhân thủ tới đây, liền không tin đập bất tử cái này đồ vô lại. Tốt, ta biết, đối, ngọc lũ tâm kinh đâu. Hoa sơ tuyết mới mở miệng, tiểu đông tà liền lấy ra ngọc lũ tâm kinh, này ngọc lũ tâm kinh chính là một vốn tu luyện nội lực tâm kinh, hết sức lợi hại. Bất quá trong đó rất nhiều lão rượu vô cùng địa phương, một cái vô ý liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên tiểu đông tà mới sẽ tự mình tiến đến phản thành, làm đó là tự mình giáo hội hoa sơ tuyết vận dụng phương pháp, như vậy mới có lợi cho nàng. Phòng trên, hai người nói về ngọc lũ tâm kinh sự tình, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì lập tức lui ra đi, đem không gian tặng cho chủ tử cùng tiểu đông tà, không cho bất kỳ người vào tới quấy rầy bọn hán. Ngay cả nơi Tăm tối Liên Cẩm cũng sớm bị các nàng điều đi, bởi vì không muốn cho hắn biết bọn hắn đó là linh tức đại người. Kế tiếp Hoa Sơ Tuyết liền an tâm giữ lại tại Loan Tuyết Các, một bước chân cũng không có ra đi, Tiểu Đông Tả cũng một bước chân chưa rời khỏi, giữ lại tại Loan Tuyết Các trong. Hoa Sơ Tuyết một bên luyện lòng ngọc lũ tâm kinh, một bên đang đợi, nàng tin tưởng không cần đợi bao lâu thời gian, Hoa Sơ Vũ nhất định sẽ có động tác. Quả nhiên, ba ngày sau ban đêm, Tất cả phủ Túc Vương trong nháo rừng rực, tùm luôn tà la, vương phủ trên không thỉnh thoảng vang lên bắt thích khách bắt thích khách tiếng, các nơi đều sáng dậy đèn, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Loan Tuyết các bên trong đại môn bị vỗ được ba ba vang, gác đêm nha hoàn mở cửa, liền có một đội thị vệ hướng về vào tới, trực tiếp nói phụng vương ra khẩu dụ, điều tra vương phủ các nơi, nói xong cũng không chú ý thét chói hai liên tục tiểu nha hoàn, thẳng đến các nơi điều tra lên, cuối cùng tra được hoa sơ tuyết gian phòng trong. Hoa sơ tuyết đã xuyên tốt lĩnh hai cái tỷ nữ đi ra ngoài. Phát sinh cái gì chuyện? Vương phủ thị vệ trưởng Diêm Phong đi lên trước đáp lời. Vương phi, tối nay vương ra bị người lừa giết, vì phòng thích khách giấu ở vương phủ bên trong, cho nên các nơi điều tra. Hoa sơ tuyết đẩy mặt kinh nghi, sau đó nóng vội truy vấn, vương gia như thế nào, hắn có hay không, cái gì chuyện? Diêm Phong lắc đầu, vương ra không có chuyện gì, chỉ là chắc phi nương nương sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Chắc Phi, nàng lại như thế nào? Là như vậy, lúc ấy Vương Gia vừa lúc ngủ đêm ở bên Phi nương nương nhàn các chồng hàng loạt thích khách giám sát Vương Gia, Vương Gia nhất thời không xét kỹ, thiếu chút bị thích khách thường đến, Chắc Phi nương nương không chú ý tự thân cánh mạng, trực tiếp đánh tới, thay Vương Gia gần một đao chạy không ít máu, lúc này hôn mê bất tỉnh. Sơ vũ thế nhưng như thế yêu Vương Gia, hoa sơ tuyết giả ý thì thầm, có phần thất sắc. Sau đó vừa nhấc thủ nhìn phía Diêm Phong, Diêm thị vệ tìm đi. Diêm Phong vung lên tay mệnh hai người thị vệ vào gian phòng nhìn một chút, Vương Phi nương nương gian phòng, ai dám loạn tìm A, cho nên chỉ tượng trưng nhìn một chút. Loan tuyết cắt trong không có động tĩnh gì, Diêm Phong lĩnh người cáo lui, liền lại đi nơi khác điều tra. Hoa sơ tuyết lập tức phân phó Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì đi trước nhan cát, nàng muốn đi thăm hỏi Hoa sơ vũ. Không nghĩ đến Hoa sơ vũ thế nhưng thực động thủ. Này nữ nhân xem ra cũng là hợp lại. Một người đi đường ra noãn tuyết cắt, một đường hướng đông khóa viện nhan các mà đi, trên đường gặp được không ít hạ nhân, mỗi người kinh hoàng, cái cái sắc mặt thất thường, không nghĩ đến thích khách thế nhưng như thế cả gan làm loạn, thế nhưng nên ngang tới ám sát chủ tử, thật là ghê tởm. tuy rằng vương gia không có chuyện gì, nhưng là chắc phi nương nương lại bị trọng thương, nghe nói đến hiện tại còn hôn mê bất tình đâu. Hoa sơ tuyết rất nhanh vào đông khóa viện, Hướng nhan các mà đi, trên đường còn gặp được đại phu nhân đợi mấy người thiết thị, cùng nhau hướng nhan các mà đi. Nhan các gian phòng bên trong, nha bẩm tiến tiến xuất xuất đi lại, mỗi người tay trung đô bưng chậu gỗ, chậu gỗ huyết hồng một mảnh, xem ra là tại vi hoa sơ vũ rửa sạch miệng vết thương, chỉ là nhìn phần này bận rộn, liền mệnh lòng người đầu khẩn trương. Một thứ mấy người đi vào, liền thấy gian phòng bên trong, hào hoa giường lớn trên, hoa sơ vũ mặt trắng như giấy, Một chút phản ứng đều không có, chẳng những là sắc mặt, còn có môi, cũng là một chút huyết sắc đều không, dường bên đang ngồi túc vương Bách Lý Băng, Bách Lý Băng mặt trên ấm ngao tối nặng một mảnh, dễ dàng liền nhìn ra hắn là tương đương phẫn nộ, bất quá của hắn một đôi tay gắt gao nắm hoa sơ vũ tay, không có thả. Một nam nhân đối mặt có thể vì chính mình đã mà chết nữ nhân, vẫn cảm động, liền như Bách Lý Băng, giờ phút này hắn, tựa hồ quên quyền thế. Còn có ngày xưa cao cao tại thượng ánh sáng, chan chứa mãn nhãn đều là lo âu, đôi mắt nhìn chầm chầm giường trên hoa sơ vũ, thỉnh thoảng gọi nàng. Vũ Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Đại phu sớm đã mở ra viên thuốc cho hoa sơ vũ ăn bảo, hiện tại máu đã ngừng, một đau kia chẳng hề là vết thương chí mệnh, nhưng là mất máu qua nhiều. Hoa sơ vũ thân thể đã là cực đoan suy yếu, cho nên về sau nhất định muốn hảo hảo điều dưỡng thân thể. Hoa sơ tuyết cùng đại phu nhân đám người đứng ở trong phòng, nhìn trước mắt hình ảnh, trong chốc lát hai cũng không có phản ứng. Thẳng đến rửa vào ở bên giường người động một chút, mọi người mới phản ứng kịp, đồng thời khép túi người tử, thiếp gặp qua vương ra. Bách Lý băng ngẩng đầu, một thấy hoa sơ tuyết cùng mấy người thiếp thị, không nhịn được tốt mi, lạnh leo rét nuốt mở miệng, các ngươi tới đây làm gì. Hoa sơ tuyết vẻ mặt đau xót, dẫn mở miệng trước, thiếp nghe nói có thích khách dám sát vương ra. Chắc phi nương nương lấy mệnh tướng chán, thiếp thâm thụ cảm xúc, cho nên qua đến thăm nàng. Phía sau đại phu nhân đợi cũng tiếp tục mở miệng, thiếp đợi cũng phải. Bách Lý Băng đang muốn há mồm cho các nàng trở về, lại nghe đến trên giường người nói mê giường như kêu lên, vương ra, vương ra. Bách Lý Băng nhanh chóng quay đầu nhìn phía giường trên người, chỉ thấy nàng khép kín hai mắt, hôn mê bất tình tròn, một con tay ở giữa không chung luận bát, tựa hồ nghĩ bắt lấy hắn. Bách Lý Băng trong lòng dâng lên rất sâu nhu tình, một phen rối tay cầm hoa sơ vũ khắc một con tay, vũ nhi, bản vương ở chỗ này. Hắn như thế một nói, hoa sơ vũ mới yên tĩnh trở lại, bách Lý Băng nhìn nàng, cũng không nhúc ních. Giờ phút này của hắn lòng là tràn đầy cảm động, hắn lại khát vọng quyền thế, lại khát vọng cao cao tại thượng ánh sáng, cũng hy vọng có nữ nhân có thể toàn tâm toàn ý bất chấp hết thể yêu tự mình, liền như giờ phút này hoa sơ vũ giống như... Dường trên, hoa sơ vũ tại Bách Lý băng an ủi dưới, ngủ một hồi, bất quá rất nhanh liền lại động một chút, sau đó gian nan mở to mắt ra. Bách Lý băng một nhìn nàng tỉnh, không nhịn được cao hứng mở miệng, vũ nhi ngươi tỉnh, rất tốt, không có chuyện gì liền tốt, không có chuyện gì liền tốt. Giờ phút này của hắn vui vẻ lại là thật lòng, đứng ở trong phòng một góc hoa sơ tuyết trong lòng không khỏi cười, Bách Lý băng a Bách Lý băng. Liền tại ngươi vì người khác bố trí cục thời điểm, người khác cũng vì ngươi bố trí một cái cục, buồn cười ngươi bố trí cục người khác tỉnh táo, người khác bố trí cục, ngươi lại thân ham trong đó, hưởng phí thông minh hai chữ. Hoa sơ vũ mở to mắt xi si niệm nhìn Bách Lý Băng, nu động ngôi mở miệng, vương ra, ngươi không có chuyện gì liền tốt, thiếp thân ngay cả hưởng mạng cửu tuyển, cũng chết cũng không tiếc. Nay câu nói, càng là cho Bách Lý Băng nói không ra lời. Nghĩ đến nhất mấy ngày gần đây đối với hoa sơ vũ lạnh nhạt, không nhịn được thật sâu tự trách, cũng ám dưới quyết định, về sau mặc kệ như thế nào, đều sẽ đối xử tử tế hoa sơ vũ. Nghĩ như thế càng căng nắm hoa sơ vũ tay, ngươi sẽ không có chuyện, bản vương tuyệt đối không cho phép ngươi có chuyện. Hoa sơ vũ gật đầu, giờ phút này trong lòng một mảnh thoải mái, nàng làm tất cả, vẫn còn là đăng giá. Nàng một bên nghĩ một bên ngẩn đầu nhìn phía hoa sơ tuyết đám người ánh mắt kia trong còi ưu ám nhắc nhở, người khác không biết, hoa sơ tuyết lại ra sao không biết vậy, mà nàng cũng đang đợi này cái thời khác, cho nên cho dù hoa sơ vũ không nhắc nhở nàng, nàng cũng sẽ không buông tha, nghĩ đến này, hoa sơ tuyết dốc quỷ trên đất, đau lòng mở miệng. Vương ra, thiếp bị chắc phi nương nương si tình cảm động, thiếp tự nguyện cầu đi, cho ra chính phi vị trí. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, gian phòng bên trong, ngoài hoa sơ vũ ngoại, Tất cả người đều là cả kinh, khó có thể tin nhìn quỷ trên mặt đất, thấp túi thấp đầu hoa sơ tuyết, mấy người thiếp thị càng là âm thầm nghĩ, này vương phi chẳng lẽ đầu vóc hư hỏng, thế nhưng muốn cho ra vương phi vị trí, nàng nhưng biết này có nghĩa là cái gì, có nghĩa là nàng muốn bị hưu. Bách Lý băng trong lòng một động hắn lại là không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế nhưng tự nguyện cầu đi, cho tới nay, hắn còn cho rằng hoa sơ tuyết sẽ gắt gao chiếm lấy túc vương phi chỗ không cho vậy. Cho nên lúc trước mới sẽ có như vậy một cái cục, không nghĩ tới bây giờ nàng lại bị hoa sơ vũ cảm động, mà tự nguyện cho ra chính phi vị trí, này thật là đại suất của hắn ngoài ý muốn, mặc kệ này phi vị cuối cùng bị thượng quan như mộng ngồi, vẫn bị hoa sơ vũ ngồi, đều so hoa sơ tuyết ngồi cường được. Nhiều, nghĩ như thế, bách lý băng lòng lại là đậu. Bất quá hắn vẫn có như vậy một chút bất nhẫn, này hoa sơ tuyết cũng là không dễ. Nếu như nàng đồng ý cho ra vương phi vị trí, hắn có thể thu lưu nàng tại vương phủ làm một cái nho nhỏ thiết thị, cam đoan sẽ không cho bất kỳ người lang nhục nàng, cho nàng cơm no áo ấm suốt đời. Bách Lý Băng nghĩ như thế, liền chậm rãi mở miệng, ngươi thực đồng ý cho ra chính phi vị trí. Hoa sơ tuyết gắng sức gật đầu, hiện tại nàng như thế làm, Bách Lý Băng là vô luận ra sao cũng sẽ không hoài nghi nàng ý đồ riêng, hắn đại khái thực cho rằng nàng là bị hoa sơ vũ si tình cảm động. Bách Lý Băng còn chưa kịp nói chuyện, dường trên hoa sơ vũ lại dễ dũa nghi đứng dậy, trực tiếp xua tay, tỷ tỷ, không thể, không thể. Hiện tại của nàng biểu diễn kỹ xảo lại là giày công tôi luyện, rõ ràng muốn chính phi vị trí, còn trang điểm được như thế như. Hoa sơ tuyết phát hiện, người nếu không có tình yêu huyến tưởng, liền muốn bình tĩnh được nhiều, làm cái gì chuyện cũng muốn thông minh được nhiều. Muội muội đừng kích động, đây là tỷ tỷ cam tâm tình nguyện nhường lại. Nghĩ đến ngươi làm vương ra làm, tỷ tỷ tự than thở không bằng, cho nên tự nguyện cầu đi. Bách Lý Băng nghe hoa sơ tuyết lại một lần nữa lặp lại, trong lòng lại là khẳng định, khỏe môi nguéo một cái, biến mất trong lòng một chút kích động, thờ dịch mở miệng, vương phi lại là cái thâm minh đại nghĩa, đã ngươi như thế đại nghĩa, bản vương cũng không thể làm được rất hung ác quyết, bản vương quyết định cho dù ngươi không phải vương phi, tiếp tục giữ lại ngươi tại phủ túc vương trong. Từ nay về sau cơm no áo ấm không thể thiếu của ngươi. Bách Lý Băng lời này vừa nói ra, hoa sơ tuyết thiếu chút trực tiếp nổi giận, cầm, này chết nam nhân thế nhưng nghĩ đem nàng từ phi vị trên biếm đến thiếp vị trên, rất đáng hận. Nàng cho rằng nàng hiếm tiết hắn một người thiếp vị à, thực ghê tởm, nghĩ như thế, sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng ngắc mở miệng, thiếp là cảm động vào chắc phi muội muội si tình, cho nên tự nguyện cho ra phi vị, một lòng cầu đi, nhưng vương ra như thế làm. Là nghị cho thiếp trở thành tất cả phản thành cười nhạo sao. Hoa sơ tuyết một nói, bách lý băng sừng sốt, không sai, nếu là hoa sơ tuyết từ túc vương phi phi vị trên xuân dưới thành phủ túc vương thiếp, chỉ sợ tất cả phản thành người đều xem nàng như cười nhạo giống như tồn tại, cho nên của nàng ý tứ là muốn cho hắn hưu nàng sao. Gian phòng bên trong, nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Đại phu nhân đợi mấy người thiếp thị phịch một tiếng quy xuống, trong miệng một lời mở miệng. Vương Phi ngươi cần phải nghĩ lại a. So với hoa sơ vũ thượng vị, hoa sơ tuyết cần phải cho người dễ dàng tiếp thu một ít, chỉ ít một năm nay, các nàng tại phủ túc vương rất nhanh sống. Nếu là hoa sơ vũ thượng vị, ai biết cái gì tình huống vậy? Tuy rằng lúc trước nàng hướng các nàng đường khiêm, còn mỗi người đều đưa quà tặng, nhưng kêu cũng là bởi vì nàng là cái chắc phi, nếu là nàng là vương phi lại sẽ ra sao đâu? Dường trên hoa sơ vũ cùng túc vương Bách Lý Băng Nghe mấy người thiếp thị nói, hai người trong lòng đồng thời gấp lên, sợ hoa sơ tuyết thu hồi ý nguyện. Bất quá hoa sơ tuyết cũng không để ý kia mấy người thiếp thị, như trước tờ giờ môn mở miệng, chắc phi nương nương đối vương ra như thế tỉnh thâm ý loại, trên đời lại có bao nhiêu người có thể được, thiếp là thâm thụ cảm động, cho nên quyết tâm cầu đi. Nàng lời này nhất định, đại phu nhân đợi thất vọng cực, bách lý băng cùng hoa sơ vũ lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa sơ vũ rất nhanh động dậy ý nghĩ, đột nhiên nghiêng người lại lăn đến trên mặt đất, bách lý băng kinh hãi, nhanh chóng ôm lấy nàng, lại gặp nàng dễ rủa quỳ xuống, vương ra, mời đừng hưu tỷ tỷ, nếu là hưu nàng, tỷ tỷ về sau thanh danh rất khó nghe. Bách lý băng vươn đi ra tay cứng đờ, không nghĩ đến hoa sơ vũ xách lại là này cái yêu cầu, nếu là yêu cầu khác còn tốt một chút, hắn là một lòng muốn cho hoa sơ tuyết cho ra phi vị bằng không lúc trước cũng sẽ không bố trí cục hại nàng. Vũ Nhi. Bách Lý Bang khẽ gọi, Hoa Sơ Tuyết lại thốt ra cắt ngang Bách Lý Bang nói, lại tiếp một câu, Thiếp tâm ý lấy quyết, một lòng cầu đi. Hoa Sơ Vũ quay đầu nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, nhìn chằm chằm nàng, khẽ gọi một tiếng, Tỷ tỷ, ngươi làm gì? Hoa Sơ Tuyết không nói chuyện, Hoa Sơ Vũ đột nhiên quay đầu hướng về Bách Lý Bang dập đầu, "Vương ra tỷ tỷ một lòng vì ta." Mời vương gia cho tỷ tỷ một phần hòa ly thư, như vậy tỷ tỷ tại phản thành bên trong cũng sẽ không bị rất nhiều người cười nhạo. Hòa ly thư. Lần này phòng bên trong người đều ngây người, nhất là bách lý băng, hắn lại là nghĩ qua hưu điệu hoa sơ tuyết, nhưng là từ tới không nghĩ qua cho nàng hòa ly thư. Nàng một kẻ xấu phụ, bằng cái gì cho hắn cầm hòa ly thư à? Hắn nghĩ hưu liền có thể hưu điệu nàng, hiện tại nàng tự nguyện cầu đi, tính nàng có tự mình hiểu lấy. Hắn cho nàng một tờ hưu thư liền cũng đủ rồi. Bách Lý Băng đang muốn từ chối, liền nghe đến hoa sơ vũ khẽ gọi dậy đau tới, hắn nhanh chóng ngẩn đầu nhìn phía hoa sơ vũ, liền thấy trước ngực nàng máu lại tràn ra tới, huyết hồng một mảnh, không nhịn được cực kỳ hoảng sợ, rất nhanh phụ cận, ôm dậy hoa sơ vũ thả ra giường, nhịn không được trách cứ dậy nàng tới. Nhìn xem ngươi, có lời cứ nói, làm gì loạn động, đại động tác khiến cho miệng vết thương vỡ ra, nhanh nằm không cần động. Hoa sơ vũ lắc lắc đầu, nắm chặt bách ly băng tay, đáng thương ưu tư mở miệng, vương ra, nếu không liền đừng cho tỷ tỷ đi, nếu không liền cho nàng một cái hòa ly thư, kinh đâu người nếu là biết tỷ tỷ là vì thành toàn ta mới tự nguyện rời đi, không người sẽ cười nhạo của nàng, nếu là bị vương ra hưu hết, về sau cho nàng ra sao nâng được ngẩn đầu lên, nếu như thật là như vậy, vương ra vạn không thể cho nàng rời đi. Hoa sơ vũ nói nhắm hai mắt lại. Tựa hồ không xử lý khí lại nói chuyện. Bách Lý băng đầy mặt trần chờ đồng thời trong lòng cũng có phần sự nghi ngờ, hoa sơ vũ cùng hoa sơ tuyết luôn luôn cảm tình không cùng, giờ phút này lại là tỉ muội tình thâm, đây lại như thế nào trở về. Đang muốn, đột nhiên nghe đến ngoài cửa truyền tới thị vệ tiếng kêu, thuộc hạ đợi gặp qua vân quốc thái tử hạ quốc thái tử. Vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử tiếng trăm miệng một lời vang lên, lên đi. Tùy theo tờ ZMON The mạnh mẽ bước chân tiếng vang lên, có người đi vào tới. Bách Lý Băng ngẩn đầu nhìn lại, chính là hiên viên nguyệt cùng ra cắt doanh hai người, này hai người khó được không có giống như thường ngày tùy ý, sắc mặt đều có phần âm ngao, bất quá dù cho âm ngao, cũng khó nén bọn hắn phong hoa. Bách Lý Băng một thấy bọn hắn, liền nghĩ đến tương lai con đường, lúc trước hoài nghi hoa sơ vũ cùng hoa sơ tuyết lỏng tiêu tán, giờ phút này hắn nghĩ đến là hắn nhất định muốn cho hoa sơ tuyết cho ra phi vị như vậy hắn nếu mượn sức thượng quan mộ rời khỏi thái tử vị trí lại gần một bước chân nghĩ vậy vân thái tử cùng hạ thái tử như thế nào tới đây hiên viên nguyệt mi dài hơi khiêu thâm thúy thần bí con ngươi liền quảng lên băng hàn này đại buổi tối cũng cho người không cần ngừng ngươi nói này phủ túc vương người thế nhưng lục soát chúng ta ở địa phương còn cho không cho người nghỉ ngơi túc vương gia nếu là không hoan nên chúng ta nói thẳng đó là gia cát doanh càng là đại phát lôi đình chi nộ, vốn bản cung còn cho rằng Túc Vương là cái quân tử, không nghĩ đến lại làm loại này tay chân. Bách Lý Băng bị bọn hắn một người một câu, ngăn trở được nói không ra lời, kỳ thật là hắn mệnh lệnh diềm Phong các nơi điều tra, hắn sở dĩ như thế làm, là bởi vì nghị thuận lý thành chương tìm thái tử ở địa phương, lúc trước thích khách, hắn hoài nghi là thái tử người, cho nên mới sẽ như thế mệnh lệnh. Bất quá cũng không nghĩ tới đắc tội này hai tôn đại thần nhưng là tưởng tượng đến này hai tôn đại thần tại phủ túc vương thường thường trọc gây sự, Bách Lý Băng liền mong còn không được bọn hắn ngày mai liền đi, bọn hắn vừa đi, kia Bách Lý đảm liền không có lý do lưu lại, hắn nếu không đi, không chừng lần sau hắn lại làm ra cái gì chuyện tới. Bách Lý Băng nghĩ như thế, liền cười giải thích, Vân Thái Tử cùng Hạ Thái Tử ngôi giận, kỳ thật là bởi vì tối nay có thích khách giám sát bản vương, cho nên các nơi tìm vừa tìm. Bản vương lo lắng thích khách thương đến vân thái tử cùng hạ thái tử, mới sẽ như thế mệnh lệnh, hy vọng vân thái tử cùng hạ thái tử có thể lượng thứ bản vương tâm tình. Hiên viên Nguyệt Vung ống tay áo xoang mũi phát ra hừ lạnh xem ra ngươi thật là phiền chán bản cung đám người, bản cung đám người rất có tự mình hiểu lấy, ngày mai liền sẽ rời khỏi phủ Túc Vương, Túc Vương ra yên tâm đi. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá một đôi hiện ra tử sắc quang mang con ngươi nhìn phía một bên quỷ hoa sơ tuyết lúc, lại thêm một câu, này túc vương phi lại là đại nghĩa, chỉ mong vương gia thương nàng một mảnh tâm tình, không đến mức cho phản thành người tất cả cười nhạo nàng. Nói xong xoay người liền đi, hạ quốc thái tử ra cắt doanh cũng theo hiên viên nguyệt phía sau bổi thêm một câu, nếu là hữu nàng, nhưng liền đem nhân ra lòng tốt mà bị coi là lòng lửa. Nói xong hai người liền đi ra ngoài. Một chút mặt mũi đều không cho Bách Lý Băng, Bách Lý Băng khí được sắc mặt thay đổi mấy thay đổi, bất quá nghị nghĩ bọn hắn ngày mai muốn đi, kia Bách Lý Đảm cũng muốn đi, hiện tại hoa sơ tuyết cũng tự nguyện cầu đi, tất cả đều hướng về ánh sáng phương hướng phát triển, Bách Lý Băng tâm tình tự dưng thay đổi tốt lên, hướng ra phía ngoài diềm phong mệnh lệnh, đưa vân thái tử cùng hạ thái tử trở về nghỉ ngơi, không được lại đi quấy rầy bọn hắn. Vâng, vương gia. Diêm phong lĩnh người đi đưa hiên viên Nguyệt ra cắt doanh, gian phòng tròn, bách Lý Băng lần nữa ngồi xuống, nhìn quỵ ở trong phòng mấy người, cầm đầu chính là hoa sơ tuyết, phía sau là mấy người thiết thị, bách Lý Băng lại nhìn phía giường trên ngất đi hoa sơ vũ, nhịn không được lòng đau lên, duỗi tay nắm hoa sơ vũ tay. Hoa sơ tuyết, ngươi thực là cam tâm tình nguyện rời đi sao? Vâng, vương ra. Hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó tầng tầng lớp lớp mở miệng thiếp chỉ cầu vương ra không cần cho thiếp trở thành phản thành cười nhạo. Tốt, bản vương niệm ngươi tâm địa đáng quý đáng phục, liền cho ngươi một tờ hòa ly thư, như vậy ngươi cũng không đến nỗi bị phản thành bên trong người cười nhạo. Ngày sau, ngươi nếu là tại hoa ra qua không nổi nữa, cũng có thể tới tìm bản vương, bản vương nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Bách Lý Băng nhận lời, bất quá hoa sơ tuyết nhưng không hiếm tiếp của hắn bất kỳ giúp đỡ, hiện tại nàng chỉ nghĩ cầm đến một tờ hòa ly thư. Nghe đến hắn nói cho nàng hòa ly thư, quanh thân nàng trên dưới mỗi một cái nghĩ bảo đều cao hưng kêu rầm dĩ, rốt cục muốn thoát ly phủ tốc vương. Bất quá tại này cuối cùng thời điểm, nàng tự nhiên không thể cho Bách Lý Băng phát hiện bưng liếc, cho nên cực lực trang điểm bi thương mở miệng, thiết biết. Nói xong túi đầu nhìn phía mặt đất, không nói câu nào. Bách Lý Băng nhìn nàng loại này vẻ mặt, sợ nàng hối hận, lập tức trầm giọng mệnh lệnh phòng bên trong nha hoàn, đi lấy bút mực giấy tới. Vâng. Vương gia. Đại phu nhân đợi một nhìn vương gia bộ dáng, không nhịn được nóng nội, đồng thời giật đầu, vương gia nghĩ lại à. ngâm miệng. Bách Lý băng giận dữ mắng mỏ, mấy người thiếp thị lập tức bị hù dọa, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng hoa sơ tuyết cái nóng ốc, ngươi cho dù cầm đến hòa ly thư, kia cũng tối đa chứng minh ngươi cùng túc vương gia là cam tâm tình nguyện hòa ly, nhưng ngươi lấy chồng thân phận còn ở nơi nào. Về sau nhưng đến nơi nào đi lấy chồng A. Rất nhanh, tiểu nha hoàn lấy bút mực giấy tới đây, trải bay ở trên bàn, sau đó mai tốt mực, mời bách lý băng phụ cận. Bách lý băng dậy, đi đến bàn trước ngồi xuống, sau đó ngưng mi hơi suy nghĩ một chút, liền lòng phi phượng vũ viết mấy câu nói. Túc vương phi hoa sơ tuyết lan tâm tuệ chất, tâm địa nhân nghĩa, vì chắc phi liều mạng cứu giúp vương ra việc mà cảm động, tự nguyện cầu đi, cho ra túc vương phi vị trí nay quả hòa ly thư một phòng từ nay về sau nam cưới vợ nữ lấy chồng không can thiệp chuyện của nhau thúc vương bách lý băng thư bách lý băng viết xong lại nhìn nhìn, cuối cùng xác nhận không có lầm lấy ra mang bên mình sở mang con dấu che đi lên sau đó ra hiệu tiểu nha hoàn lấy đưa cho hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết rất nhanh tiếp tới đây, nhìn vài lần xác nhận không có lầm một trái tim mới để xuống thực có khí phách lệ nóng doanh chồng cảm giác Rốt cục cầm đến hòa ly thư, rốt cục cầm đến, nghĩ, chậm rãi dậy, đạm đạm mở miệng, vương ra bảo trào. Nói xong hướng ngoại thối lui, ngồi ở trước bàn túc vương bách lý băng đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Hoa sơ tuyết dừng lại, khoe môi nhịn không được vẽ ra cười lạnh, hắn lại nghĩ làm cái gì, hiện tại hòa ly thư cầm đến tay, nàng nhưng sẽ không lại để ý này nam nhân, chậm rãi xoay người trông đi qua, không biết vương ra còn có chuyện gì phân phó. Hoa sơ tuyết, ngày sau ngươi nếu là sống qua ngày khó khăn, có thể tới tìm bản vương, bản vương sẽ không ngồi xem không lý. Mặt khác, ngươi tử hoa ra mang tới thứ có thể tự làm việc mang đi. Bách Lý Băng nói xong, liền hướng ngoài cửa gọi một tiếng Diêm Phong, vào tới. Diêm Phong rất nhanh từ ngoài cửa đi tới, cung kính xin chỉ thị vương gia đưa Hoa sơ tuyết đi loan tuyết các thu dọn một chút thứ, sau đó tự mình đưa nàng hồi hoa ra, liền nói bản vương ý tứ. Cho hoa thượng thư hảo hảo đối xử tử tế hoa sơ tuyết. Bách Lý Băng tự nhận tự mình làm được tận tình tận nghĩa. Bơ cơ tay ra hiệu hoa sơ tuyết có thể ra đi. Hoa sơ tuyết thiếu chút không cười ra tiếng. Này nam nhân quả nhiên là buồn cười. Đều đi cho tới bây giờ nông nỗi. Còn như thế giả nhân giả nghĩa. Là ai trước một lòng bố trí cục nghĩ hại chết của nàng. Hiện tại lại tại sao này giả tình giả nghĩa. Thật là buồn cười đến cực điểm. Nghị xoay người đi theo Diêm phong phía sau rời đi Ngoài cửa, Hồng Loan cùng Thanh Loan đứng, TGMON nhìn phía hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết lặng yên gật đầu, hai tỷ liền biết chủ tử được tay, không nhịn được cao hứng trở lại, vươn tay một trái một phải đỡ chủ tử. Phủ túc vương thị vệ trưởng Diêm Phong lĩnh một đội thị vệ tới đây, TGMON mở miệng, hoa tiểu thư, mời. Này mới nháy mắt công sức, nàng liền từ vương phi vị trí xuống dưới, thành hoa ra tiểu thư, thật là tốt nhanh à. Bất quá nghe đến nhân ra gọi nàng hoa tiểu thư, của nàng lòng là thập phân khoát khoái, này thuyết minh nàng tự do, từ nay về sau, của nàng hôn nhân lại không chấp nhận được người khác làm chủ, tất cả đều bằng nàng tự mình ý nguyện. Đi đi. Vốn hoa sơ tuyết không nghĩ qua hồi hoa ra, nhưng hiện tại bách lý băng phái thị vệ đưa nàng, dì hướng sắc trời đã tối, nàng cũng lười phải tìm địa phương ở, cho nên trước hồi hoa gia cũng tốt. Lại nói, nàng rời khỏi phủ túc vương. Nhưng liền sẽ không lại đối túc vương bách lý băng khách khí, còn có lần trước trong cung trong quyến rũ một dự chuyện, nàng còn không có hảo hảo cha rõ ràng đấy. Cho nên trở về hoa ra mới là căn bản. Một người đi đường lồng lộng hùng dũng hồi noan tuyết cát, hoa sơ tuyết phân phó hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ thu dọn thứ, chuẩn bị rời khỏi. Noan tuyết cát trong ngoài hạ nhân được đến tin tức, tất cả đứng ở dưới mái hiên, không ít lòng người trong vẫn buồn, nghị nghị vương phi. Vào phủ túc vương cũng không có từng làm cái gì không tốt sự tình, đối các nàng cái này hạ nhân cũng đều rất tốt, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng cầm vương ra hòa ly thư tự động cầu đi, chân chính là làm người thương tiếc ca. Có người dẫn đầu quỷ xuống, sau đó quỳ trên đất, không ít người nghẹn ngào vương phi, vương phi. Hoa sơ tuyết nhìn quỳ trên đất hạ nhân, cười lên, lại là khó được còn có như vậy chút người không nỡ nàng, vì nàng lòng đau cái này người so kia bách lý băng dễ thương được nhiều nghị háng dọn một cái tốt mọi người đều lên đi chủ tớ một trận cũng là cái phân tình mọi người nhiều hơn bảo trọng đi hồng loan cùng thanh loan nhị tỉ thu dọn một ít hoa sơ tuyết thưởng xuyên y giải phục còn có một thời gian trước mua trang sức không muốn cũng uổng ngày sau còn có thể đổi chút ngân lượng khác cũng không có cái gì thứ lúc trước hoa sơ tuyết từ hoa gia xuất giá cũng không có bao nhiêu của hồi môn 7788 cũng vạn lượng tiền bạc trên dưới, trải qua một năm tiêu hao đã còn thừa không có mấy, hiện tại các nàng trở về hoa gia, lại là tiện lợi. Một người đi đường ra noan tuyết cát, phía sau một mảnh khóc thảm thiết tiếng động, hoa sơ tuyết cũng không quay đầu lại, đời người có tụ tập đầy đủ tan, cái này người hôm nay khóc, có lẽ ngày mai liền cười, lại một cái, nàng là mong còn không được sớm điểm ra này nhà giam, một khác cũng không muốn đợi. Phủ túc vương cửa trước, Sớm chuẩn bị xuống xe ngựa. Hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan trên xe ngựa, phủ túc vương thị vệ xoay mình lên ngựa, lồng lộng hùng dũng một nhóm người, đưa hoa sơ tuyết đi trước hoa phủ. Bên trong xe ngựa, hoa sơ tuyết mặt mày bắt gửi, hồng loan cùng thanh loan nhịn không được mở miệng, chủ tử, chúng ta muốn ở tại hoa ra sao? Hoa sơ tuyết nghĩ một chút, gật đầu, ừ, trước mắt còn có chuyện muốn làm, cho nên trước ở tại hoa ra, trở về nếu là xử lý xong tất cả sự tình. Chúng ta lại rời khỏi. Hồng loan gật đầu, bất quá không quên nhắc nhở chủ tử, lúc này hồi hoa ra, nhưng không thể lại tùy cái gì người đều có thể bắt nạt, nếu như có người lại tới trêu chọc chúng ta, tuyệt đối không cần khách khí. Về sau sẽ không. Hoa sơ tuyết lạnh leo rét bút lời, quanh thân trên giới lệ lạnh leo, trước kia an phần thủ kỷ, chỉ là bởi vì nàng có chuyện muốn làm, hơn nữa mới tới hẹp đến, lấy phòng bị người nhận rõ của nàng thân phận. Sau lại bởi vì muốn cầm đến hòa ly thư, cho nên luôn ẩn nhẫn, nhưng này cái ngạo châu đại lục, chỉ có cường giả mới sẽ không bị người lăng lục, cho nên về sau, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép người lại tới lăng lục của nàng. Vậy thì tốt. Hồng Loan cùng Thanh Loan gật đầu, cười cùng hoa sơ tuyết, một đường hồi hoa ra đi. Xe ngựa trở lại hoa ra thời điểm, ngày đã gần đến thần hiểu, Diêm Phong mệnh thị vệ đi gõ cửa, rất nhanh liền có người tới mở cửa. Một bên bĩu môi kêu gạo một bên mở cửa, ai a ai a Lao ra vừa mới đi trên hướng về, lúc này lại là cái gì người a Một bên ngáp một bên bất mãn mở cửa, ngoài cửa đứng phủ Túc Vương một đám thị vệ. Cái này thị vệ hoa ra người là nhận thức, Túc Vương bách lý băng chức là cưới hoa ra đại tiểu thư. Sau lại cưới hoa ra nhị tiểu thư, này giúp thị vệ tự nhiên thường xuyên tại hoa phủ đi lại, cho nên này mở cửa ra nô nhận thức cái này người, không nhịn được hoảng sợ. Không biết phát sinh cái gì chuyện, khẩn trương hỏi thăm về tới. Thị vệ trưởng Diêm Phong lập tức nói cho kia Giano, chuyện đã trải qua, cho hắn đi bẩm báo hoa ra đừng ra, bọn hắn ở chỗ này đợi. Giano sắc mặt nháy mắt thay đổi, rất nhanh ngẩng đầu nhìn phía bên đường phố khép kín màn che xe ngựa, sau đó cửa đều không quan xoay người liền hướng trong báo, rất nhanh đi bẩm báo người. Hoa phủ bên trong, hoa trang ngũ càng liền đi vào chiều sớm. Thừa lại đó là phu nhân cùng lao phu nhân, còn có hoa trang thiếp thị nhóm, Zano nô một báo vào trong, rất nhanh các cái sân đều bị kinh động, biết hoa ra đại tiểu thư, hoa sơ tuyết cùng túc vương ra hòa ly, hiện tại trở về hoa phủ, lần này tất cả vương phủ như nổ banh nổi giống như. Chẳng những là phu nhân cùng các phòng di nương cảm thấy bẽ mặt, chính là hoa ra hạ nhân cũng đều cảm thấy bẽ mặt, này đại tiểu thư như thế nào trở về a hảo hảo đợi tại phủ túc vương có thể bị vương gia hưu a kia hỏa ly cũng là hưu a hoa gia chính phòng phu nhân nhàn thị lập tức lĩnh người đi lão phu nhân phòng bên trong thương lượng cuối cùng phân phó quảng gia trước đêm hoa đại tiểu thư an trí đến trước kia ở viện tử trong có cái gì chuyện đợi lao ra trở về lại nói hoa phủ tổng quản tiên triệu đình người Xương triệu tổng quản năm mươi tuổi trên dưới niên kỷ là đại phu nhân nhan thị tâm phúc bình thường đó là tiểu lĩnh hót tất cả hoa phủ bên trong người ngoài chủ tử hắn là nhất đắc ý một cái trước kia hoa sơ tuyết tại hoa ra thời điểm này cái nô tài trước giờ không có đem nàng xem ở trong mắt càng là tại nguyệt ngân cùng chi phí trên ít cân ngắn hai tất sén lúc này vừa nghe hoa đại tiểu thư hồi phủ không nhịn được cười lên trong lòng hung hăng nghĩ về sau cuối cùng lại có cái có thể bắt nạt chủ tuy nói nàng là chủ tử hắn là nô tài nhưng ai cho nàng vô dụng đấy bất quá trước mắt phủ túc vương thị vệ ở ngoài cửa đợi Triệu Đình còn không dám láo xược, tất nhiên kia chút thị vệ không phải tùy tiện người, cho nên nhanh chóng lĩnh hoa phủ hạ nhân ra chào hỏi. Diêm Phong cùng Triệu Đình vốn liền nhận thức, cho nên hai người rất tốt nói chuyện, cuối cùng Diêm Phong lại dặn dò Triệu Đình một lần. "Triệu tổng quản, chúng ta nhà Vương gia nói, muốn hảo hảo đối xử tử tế Hoa đại tiểu thư, nếu là có cái gì không tốt chuyện truyền đến ra lỗ thai chồng, đến lúc đó gia nhưng liền cáo." "Vâng, phải." Triệu Đình liên tục gật đầu căn bản liền không xem ra gì, trong lòng tương đương khinh thường này túc vương ra, người đều hưu trở về, còn trang điểm cái gì trang điểm A, ngược lại khiến cho tự mình giống như nhiều hưu tình nghĩa dường như, nếu như thực hưu tình nghĩa liền sẽ không hưu điệu hoa đại tiểu thư, bất quá trên mặt hắn nhưng không hiện ra tới, thứ đáp, sau đó lĩnh người đi đến hào hoa xe ngựa trước, đại tiểu thư mời xuống xe, phu nhân có mệnh cho lão nô tới mời tiểu thư vào phủ trước hồi trước kia viện tử nghỉ ngơi một chút. Có cái gì chuyện đợi lao ra trở về lại nói. Bên trong xe ngựa, hoa sơ tuyết cũng không có lên tiếng, nghe xe ngựa bên ngoài người nói chuyện, tuy rằng cung kính, bất quá lại rất không thích, giọng nói bé nhọn, cho người thập phân không thoải mái. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì nhảy xuống ngựa xe, một người vén rèm lên, một người vươn tay đỡ hoa sơ tuyết xuống dưới, chủ tử xuống dưới. Ừ, hoa sơ tuyết đáp lại một tiếng, sau đó xuống xe ngựa phủ túc vương thị vệ một nhìn người đưa đến, hơn nữa còn tự mình đem vương ra nói lặp lại một lần, cho nên không sao lưu lại tất yếu, Ôn quyền mở miệng, hoa tiểu thư, thuộc hạ đời cáo tử. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, cũng không đi nhìn diềm phong đám người, xoay người liền lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ vào trong, phía sau hoa phủ tổng quản triệu đình, khí mắt nhìn hoa sơ tuyết, cảm giác này đại tiểu thư cùng từ trước tựa hồ có phần không như, Chính là bên cạnh nàng hai người nha đầu cũng cùng từ trước nhu nhược không như. Khi thật Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị thì hiện tại hình dạng là dịch dung, các nàng dịch dung thành hoa sơ tuyết bên cạnh hai cái tiểu nha hoàn, chân chính hoa ra nha hoàn sớm bị các nàng đưa đi. Cho nên triệu đình mới sẽ cảm thấy kỳ lạ, điểm này cũng chẳng có gì lạ, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị thì từ nhỏ luyện võ, tác phong làm việc tự nhiên bất đồng vào giống như nha hoàn. Hoa sơ tuyết lính hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ đi vào hoa phủ cửa chính, tốt lâu không nghe được phía sau bước chân thanh âm, không nhịn được rất thủ nhìn tới đây, lúc này sắc trời đã rõ, nàng đem cửa trước một nhóm người thấy rành mạch rõ ràng, hoa ra đại tổng quản triệu đình, xinh được cam nhọn, rộng trắng nhi, miệng rộng, một nhìn đó là cái khó chơi, hơn nữa nàng cũng nghe ngóng được rành mạch rõ ràng, này triệu đình trước kia thường xuyên bắt nạt trước thân, này một lần nàng trở về. Nhân muốn thay nàng hảo hảo cùng này cái triệu tổng quản tính tính toán sổ sách. Nghĩ đến này, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra ý cười, ánh mắt đặc biệt lạnh. Cửa tiên triệu đình không có nói chuyện, lại là bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ nói chuyện. Triệu tổng quản, ngươi nhìn đại tiểu thư, hiện tại đều không coi ngươi là trở về. Nhớ được trước kia, này đại tiểu thư một thấy triệu tổng quản, đó là sợ hãi được cùng cái quỷ dường như, lúc này như thế nào không gặp nàng sợ hãi. Cái này người rất kỳ lạ, cùng nhau nhìn phía triệu đình. Triệu đình tuy là tổng quản, tại triệu phủ luôn luôn tác vai tác phúc quen, cho nên vừa nghe này mấy tên thủ hạ nói, liền tức giận bực bội, mà âm trầm đi vào tới, sau đó trực tiếp coi thường hoa sơ tuyết lĩnh mấy người hạ nhân đi vào trong đi. Hoa sơ tuyết nhịn không được mở miệng, triệu tổng quản, không phải đưa chúng ta hồi viện tử nghỉ ngơi sao. Triệu đình vừa nghe hoa sơ tuyết nói, trực tiếp xoay người lại đi trở về tới. Đi đến hoa sơ tuyết trước mặt, âm ngũ cười, sau đó âm dương quái khí mở miệng, ngươi còn cho rằng tự mình thật là hoa gia đại tiểu thư A, đem tự mình rất coi là quan trọng thôi. Một cái thứ nữ, hiện tại còn bị túc vương gia hưu, ngươi cho rằng trở về hoa gia, còn có thể qua phong quang ngày sau. Triệu đình nói xong, chỉ cảm thấy đối diện hoa sơ tuyết, trong mắt dốc xua đuổi bắn ra hung ác lệ băng nhận dường như ánh sáng, bắn thẳng đến hướng hán khiến cho triệu đình nhịn không được ra đầu run lên, đây là như thế nào trở về a, hắn thậm chí có điểm sợ hai hoa sơ tuyết ánh mắt, đùi đều nhun ra lên. Triệu đình đang muốn, hoa sơ tuyết đột nhiên dơ lên một con tay, vung tay liền quạt triệu đình một cái vang rội cái tác. Lúc này chính là sáng sớm nhất bận rộn thời điểm, hoa phủ trên dưới người đều biết hoa đại tiểu thư trở về, cho nên không ít người lén lút lén qua tới trốn tránh tại yên lặng địa phương nhìn náo nhiệt. Lúc trước gặp Triệu tổng quản khó xử đại tiểu thư, mỗi người vui mừng phải xem vợ kịch hay, bởi vì này tại trước kia là thừa nở dê thấy sự tình, lần này đại tiểu thư bị Túc Vương Hưu trở về hoa phủ, Triệu tổng quản nhất định sẽ tiếp tục bắt nạt của nàng. Bọn hắn cũng đều kiến quái bất quái, nhưng chờ đến Hoa Thư phát quạt Triệu Đình một bản thai sau, mỗi người đều ngây người, ngay cả Triệu Đình cũng ngây người. Hắn là đại phu nhân Nhan thị bên cạnh người tâm phúc, bình thường tuy rằng có phần xấu xa, Nhưng lão ra cùng đại phu nhân còn có lao phu nhân đợi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt con người, khi nào đánh qua hắn à, lúc này hoa sơ tuyết một bạt thai lại là đánh hắn lờ mờ, tốt lâu phản ứng không kịp. Bất quá hoa sơ tuyết cũng không có chậm nửa điểm, một bạt thai sau đó, trực tiếp liền mệnh lệnh hồng loan cùng thanh loan hai người. Cho ta đánh này cái xảo quyệt nô tài, thế nhưng toàn không đem chủ tử để vào mắt, chẳng lẽ đây chính là hoa ra nuôi tốt nô tài sao? Cho ta đánh sau đó trực tiếp ném hắn ra hoa phủ. Hồng loan lên tiếng, sau đó thân hình chợt lẽ liền hướng triệu đình bên cạnh trốn đi, triệu đình cả kinh, cuối cùng rõ tỉnh lại, hơn nữa hắn vốn là có võ công, cho nên rất nhanh lui ra phía sau một bước chân, sau đó căm tức bên cạnh thủ hạ, các ngươi đều là người chết ta bản tổng quản bị đánh động cũng không biết động một chút, này đại tiểu thư vừa về đến liền ma chứng bệnh, nhanh chóng tóm nàng lên, đợi lao ra trở về lại xử lý. Triệu đình ra lệnh một tiếng, bên người mấy cái hoa phủ thủ hạ, bình thường đều dựa vào triệu đình sen lẫn trong được dạng chó hình người, lúc này vừa nghe triệu đình nói, nơi nào còn trần trở, trực tiếp liền nhào lên trên. Thanh loan cùng hồng loan hai người thân thủ vốn liền cực đoan được, hơn nữa nơi tăm tối còn có liên cẩm cùng tiểu đông tà hai người, cho nên nơi nào sợ hoa phủ mấy cái điều nô, hai người nha đầu như lang tựa hổ lao thẳng tới hướng triệu đình, các nàng chỉ phụ trách thu dọn triệu đình liền được. Về phần kia mấy cái hoa phủ hạ nhân, chỉ cần giao cho tiểu đồng tả cùng liên cẩm liên thành. Quả nhiên, chờ đến hồng loan cùng thanh loan một bò lên triệu đình, nơi tăm tối bèo vèo bay ra mấy cái hòn đá nhỏ tới, nháy mắt công sức liền đem kia hoa phủ gian nô đánh ngã. Mà nhị tỷ cũng vây quanh triệu đình, rất nhanh đánh được hắn không có lực hoàn thủ, sau đó một chiêu ngân xà xuất động, thẳng đảo triệu đình gương mặt, ai nha một tiếng thét trói thai, triệu đình trong miệng răng cửa bị đánh rơi xuống. Thân thể ngửa về phía sau, ngược lại đến trên mặt đất, tùy theo thanh loan hoàng thượng trước một cước dâm trong triệu đỉnh tay, chân dưới vừa dùng lực, chỉ nghe triệu đỉnh ngón tay rắt băng rắt băng vang, thế nhưng một chiếc căn toàn đứt đoạn, tùy theo hoa phủ. Bên trong, chỉ nghe triệu đỉnh vang vọng vấn tiêu đau tiếng kêu. A. lúc này lại nhìn triệu đỉnh, nơi nào còn có lúc trước tác vai tác phúc thần thái, chẳng qua là một cái bị đánh được thê thảm không nỡ nhìn nô tài thôi. Trung quanh trốn tránh từ một nơi bí mật gần đó quan sát hạ nhân, tất cả sợ hãi lên, nhìn đại tiểu thư, liền như nhìn một người không quen biết, ai cũng không dám nói nhiều một câu, sợ nhiều ra một tiếng, tiếp theo cái bị đánh đó là bọn hắn. Hoa sơ tuyết chậm rãi ngồi sổ người xuống, nhìn triệu đỉnh, lạnh leo rét buốt mở miệng, nhớ, từ giờ khắc này bắt đầu ta là hoa ra đại tiểu thư, nếu như ai lại dám can đảm lấn đến trên đầu ta, tuyệt đối so ngươi không khá hơn bao nhiêu. Hoa sơ tuyết tiếng không lớn không nhỏ, vừa lúc chuyển đến chôn tránh từ một nơi bí mật gần đó hạ nhân bên hai, thanh âm ấy băng hàn đến cực điểm, khiến cho nghe đến người đều đánh dậy ràng run nhi, mỗi người hết hơi. Hoa sơ tuyết đứng thẳng thân thể, nhìn phía Hồng Loan cùng Thanh Loan, còn chờ cái gì? Đem hắn cho ta văng ra. Vâng, chủ tử. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỳ đáp lại một tiếng, sau đó tiến lên một bước một phen tún dậy triệu đỉnh thân thể. Lúc này triệu đỉnh cuối cùng nhận thức đến này nữ ma đầu tàn nhẫn, nghĩ đến đợi lát nữa muốn bị văng ra, thương tâm khóc lên, bên khóc bên cầu xin lên, đại tiểu thư, lão nô đang chết, lão nô không dám, đại tiểu thư tha ta một lần đi. Hoa sơ tuyết đứng tại hoa phủ cửa chính bên trong, giống như không nghe đến dường như, lấy màu trắng khăn lụa nhẹ nhàng trà lao tay, tựa hồ vừa rồi gần cái gì bẩn thứ giống như, giờ phút này nàng an tĩnh mà tốt đẹp. Đứng ở sáng sớm ánh mặt trời trong, mệnh người rời không rời tầm mắt, nhưng nhưng mỗi người nhìn nàng như thấy một cái ác sát, lương khí từ lòng bàn chân lùi đi lên. Hồng loan cùng thanh loan nhị thì trực tiếp ném phá bao tải dường như đem triệu đình cho ném ra đi, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, triệu đình đập đến ngoài cửa gạch đá trên, sau đó ngất đi. Chờ đến thu dọn triệu đình, hoa sơ tuyết nhìn phía lúc trước nghe từ triệu đình mệnh lệnh mà chuẩn bị đánh của nàng kia chút thù hạ. Mấy người nằm ở trên mặt đất, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, liên tục cầu xin, đại tiểu thư, chúng ta không dám, chúng ta không dám, ngươi đừng đánh chúng ta, đừng đánh. Hoa sơ tuyết cũng không có đánh bọn hắn ý tứ, rối ra bàn tay trắng non một chỉ, lạnh bạc mở miệng, mang ta đi ở viện tử. Một đêm này, nàng gây sức ép được đủ sặc, thật sự là rất mệt mỏi, cho nên muốn tìm địa phương ngủ giấc, nhưng nàng không biết trước kia nàng là ở tại hoa ra cái gì viện tử trong cho nên mới sẽ cho người dẫn đường, ngàn vạn đường đi nhầm. Vâng, là đại tiểu thư. kia bị chỉ đến hoa phủ hạ nhân, thân thể run tốc được cùng run rẩy dường như, đứng mấy lần đều không có đứng được tốt, vẫn người bên cạnh giúp hắn một phen, sau đó hắn mới đứng thẳng người, túi mình tầm thường kính ở phía trước dẫn đường, đem hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan nhị tì một đường hướng góc tây bắc Linh đi. Lúc này sắc trời đã sáng, hướng về dương từ đông phương dâng lên, Từ từ nhẹ sáng bao phủ tất cả hoa phủ. Hoa sơ tuyết vừa đi một bên đánh giá bốn phía, càng đi về phía trước càng hoang vắng, người càng ngày càng ít, lúc trước còn có thể nhìn thấy một ít hạ nhân, càng về sau cơ hồ không sao bóng người, đi đến cuối cùng thật sự nhịn không được mày cau lại. Này người đem nàng hướng nơi nào mang a ánh mắt rốc lạnh lùng, kia phía trước dẫn đường ra nô, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận thấu xương cảm giác mát, hù được đùi đều mềm mại, nhanh chóng không im miệng mở miệng. Tiểu thư, lập tức liền đến. Ngươi đừng gấp, lập tức liền đến. Hắn cho rằng hoa sơ tuyết tức giận là bởi vì còn chưa tới nguyên nhân, lại không biết hoa sơ tuyết sở dĩ tức giận, là bởi vì này loại địa phương rõ mắt người một nhìn liền biết là tất cả hoa phủ nhất sai địa phương. Nàng nguyên lai tuy rằng biết hoa sơ tuyết tại hoa ra không được sủng, nhưng không nghĩ đến thế nhưng so nàng có khả năng tưởng tượng còn muốn hỏng việc, không nói khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngày hôm nay vào phủ liền biết. Một người hạ nhân nô tải lại có thể đối nàng vung tay múa chân, hiện tại ở địa phương cũng là tất cả hòa phủ nhất sai. tiểu thư, chúng ta còn muốn. Hồng Loan trực tiếp mở miệng, ý chỉ còn cần ở tại này loại địa phương sao. Nhị Tỳ cùng nhau nhìn hoa sơ tuyết, không biết chủ tử phải hay không là thực muốn ở tại này loại địa phương. Hoa sơ tuyết đồng tử mắt u hàn âm lánh, sâu không lường được, khóe môi vẽ ra lạnh leo rét buốt ý cười. Vốn nàng là ở hay không đều không sao cả, nhưng là tưởng tượng đến trước thân đã từng gặp tội, trong lòng nàng liền thập phân cáo giận, có một nét thoáng hiện phẫn nộ không cam chịu lòng. Tuy rằng nàng cùng cái này hoa ra người không có liên quan, nhưng là có lẽ là trước thân máu trong hận ý, cho nên khiến cho trong lòng nàng cũng tràn đầy không cam chịu lòng. Nhất định muốn hảo hảo thu dọn thu dọn cái này nhân tài có thể cam tâm tình nguyện rời khỏi. Trước ở lại lại nói, hoa sơ tuyết bình tĩnh mở miệng. Hồng Loan cùng Thanh Loan không dám nói thêm nữa cái gì. Kia đi ở phía trước hoa phủ gia nô cuối cùng dẫn các nàng đến trước hoa sơ tuyết ở viện tử. Mấy người ngừng tại hẻo lánh tiểu viện cửa trước, Loan lổ cũ nát cửa gỗ, thấp bé tường, một mắt nhưng trông thấy không đại tiểu viện bên trong bùi cỏ dại sinh. Đã không có hoa cỏ cũng không có hòn non bộ đá vụn cầu nhỏ nước chảy, có chỉ là đầy viện cỏ dại, ngoài cỏ dại đó là bên trong mấy trong không cao căn nhà căn nhà nhất phía tây rửa vào tường địa phương trồng mấy cây liếu rủ. Cửa trước mấy người tốt lâu không nói chuyện, hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan nhị tỷ không biết nói cái gì tốt, khi được một câu nói cũng nói không nên lời. Hoa phủ gia nô là sợ hãi, thân thể run rẩy, xem này ba nữ nhân vẻ mặt hùng hổ, trong lòng hắn chỉ niệm phật ngàn vạn đừng lại đánh hắn, hắn nhưng ăn chịu không nổi a Chính chan chứa đầy miệng nhắc tới, cùng nhau âm thanh lạnh như băng vang lên, còn không đi. Chẳng lẽ còn muốn bị đánh không được Một câu nói rơi xuống Tia hoa phủ ra nô nhẹ run lên một cái Sau đó phản ứng kịp Vung ra đuổi chạy như điên Nơi nào còn dám lưu lại Một làn khói công sức liền không gặp Lúc này tiểu viện cửa trước Không có ngoại nhân Chỉ có Hồng Loan cùng Thanh Loan Hồng Loan mở miệng lần nữa Chủ tử, ngươi xác định muốn ở nơi này sao Hoa sơ tuyết chưa kịp mở miệng Nơi tăm tối tiểu đông tà lại sung ra rất nhanh vọt đến Hồng Loan đám người bên cạnh, ở vì sao không ở cũng muốn nhìn xem cái này hoa ra người còn muốn ra sao bắt nạt người này một lần tới một cái đánh một cái tới một đánh kép một đôi tuyệt đối cho bọn hắn biết biết chúng ta chủ tử lợi hại nhưng nơi này ra sao làm người a thanh loan chỉ một chút trước mắt tiểu viện tổng không thể cho chủ tử ở như vậy địa phương đi nay có cái gì các ngươi hai cái lĩnh chủ tử vào trong hảo hảo thu dọn một gian căn nhà. Cho chủ tử đi nghỉ ngơi, sau đó chúng ta cùng nhau đậu thủ, bảo quản chủ tử tỉnh lại thời điểm, nơi này hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Tiểu đông Tả nói xong, cơ cơ tay ra hiệu hồng loan cùng thanh loan nhị tì đỡ chủ tử vào trong nghỉ ngơi, tự mình làm theo hướng về nơi tăm tối liên cẩm tiêu lên, bằng hữu, mau chút ra giúp đỡ đi, dùng không luôn ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Liên cẩm đáp lại một tiếng nhảy ra tới, rơi xuống tiểu đông tà bên cạnh. Cẩn thận đánh giá tên giá hỏa này vài lần. Tiểu đông tà, chẳng những tên tà, ngay cả người cũng tà tà, nam sinh nữ lẫn nhau, thập phân tú dở, bất quá thật không có nữ tử son phân khí, là kia loại trung tính hóa tú dở, nghi nam nghi nữ. Người là ai? Tại hạ tiểu đông tà. Tiểu đông tà liền ôm quyền cười đùa cợt nhà mở miệng, sau đó nhìn liền cẩm thời điểm, thế nhưng thổi bay huyết sáo, khó được khen ngợi một câu, bằng hữu, ngươi bộ dạng không tệ, kêu cái gì? Tại hạ liên cẩm, liên cẩm những mày, đồ sứ giống như tinh xảo mặt mũi trên, hiện lên trong sáng ý cười, này tiểu đông Tả lại là đối của hắn khẩu vị, hoa sơ tuyết là ai? Liên cẩm truy vấn, lúc trước hắn chỉ cho là hoa sơ tuyết so người bình thường thông minh, hơn nữa giấu nghề, nhưng hiện tại xem ra, lại cũng không phải như vậy đơn giản sự tình, cạnh nàng ngoài có hồng loan thanh loan như vậy có võ công nha đầu, còn có tiểu đông Tả như vậy thần bí khó lường tên. Này thuyết minh nàng nhất định là có lai lịch, đến tột cùng là lai lịch gì đâu. Liên Cẩm ám tự suy đoán, một đôi hẹp dài ô con ngươi phượng mâu nhịu chặt tiểu đông tà. Tiểu đông tà nhịu mi, tú giật thanh nhã dung nhan trên quảng lên lạnh xương. Liên Cẩm, ngươi biết mỗi người đều có bí mật, không nên nghe ngóng chuyện cuối cùng đừng nghe ngóng, như vậy của ngươi mệnh còn hội trưởng một ít. Liên Cẩm vừa nghe tiểu đông tà nói, không nhịn được quần ngạo sắc bén cười, thật quần khẩu khi a. Chúng ta tới đánh giá đánh giá. Nói cũng không đợi tiểu đông tà đáp ứng, liền lao người lao thẳng tới mà tới, nhanh như sao băng. Tiểu đông tà thân là linh tức đài đại tổng quảng, từ nhỏ đến lớn bị bà bà cùng tứ đại trưởng lao huấn luyện, cho nên võ công cùng tỉnh táo đều rất lợi hại. Liên cẩm một động, hắn liền phản ứng tới đây, thân hình một lui, quét ngang ra đi, tránh đi liên cẩm công kích, tùy theo biến hóa một tư thế, gọn gàng phóng quát tới cùng liên cẩm hai người kẻ trước người sau đánh lên. Ánh mặt trời bao phủ hoa phủ này cái không có bóng người hẻo lánh hậu viện, lưỡng đạo thon dài một cao một thấp thân ảnh đánh nhau lên. Rất nhanh, tiểu đông tả thanh nhuận tiếng vang lên, được, đừng đánh, hiện tại còn có chuyện vậy, chờ chúng ta làm tốt sự tình lại tới tiếp tục đánh. Tốt. Liên cẩm cũng là đồng ý, hai người đồng thời về sau một lao, liền tách ra, kế tiếp hai người hợp tác khoái trá. Trải qua vừa rồi một chiến, có thông cảm lẫn nhau ý tứ cảm xúc. Hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan thanh loan nhị tì vào tiểu viện chính trong một loạt ngũ gian phòng tử, này căn nhà giả cối, hành lang dài trong, lang trụ loan lộ, mỗi gian phòng phòng cửa đều đông dung tây hoảng, không ít gian phòng trong còn chất đống tạp vật loạn thất bắt ao. Hồng loan cùng thanh loan nhị tì càng xem càng nột ngạc, này loại địa phương làm sao có thể ở người, nghĩ nghĩ chủ tử trước kia ở địa phương. Tâm tình là không khỏi thay đổi sai. Chủ tử, đã ngươi muốn ở hoa gia, nô tỳ nhóm hiện tại liền đi tìm hoa gia phu nhân, cho nàng cho chủ tử sắp xếp cái nhưng lòng viện tử, này loại địa phương làm sao có thể ở người A. Hoa sơ tuyết không phải không nghĩ qua này cái, bất quá vừa rồi nàng dạo thời điểm, đem nơi này địa lý vị trí nhìn ở trong mắt, đây là hoa phủ nhất Tây Bắc địa phương, bình thường có rất ít người tới đây, hơn nữa tại Tây Bắc có cùng nhau sát đường cửa hông. Về sau làm việc thời điểm sẽ thập phân thuận tiện, cho nên nói tuy rằng ở không tốt, bất quá địa lý vị trí vẫn không tệ, cho nên nàng không quyết định rời. Nghĩ liền lắc lắc đầu, phân phó hồng Loan cùng thanh Loan hai người, đem nhất mặt đông một gian thu dọn ra, ta nghỉ ngơi một chút, trở về dù tốt tốt thu dọn một chút, tuy rằng rất nhiều thứ có phần cũ, nhưng nàng cũng không có tại hoa phủ ở lâu quyết định, trước mắt lưu lại, một tới muốn thu dọn Túc Vương Bách Lý Băng. Thứ hai còn muốn tra ra lần trước có trong cung là ai cho nàng hạ dược, nếu như không thu dọn cái này người, nàng cho dù đi cũng không cam chịu lòng. Tốt. Một loạt ngũ gian phòng, nhất mặt đông một gian là trước kia hoa sơ tuyết ở phòng ngủ, tuy rằng có phần cũ nát, nhưng trong phòng còn bảo trì trạng thái như cũ, chính là có phần cho bụi. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỉ thu dọn một chút, chỉnh lý sạch sẽ, lại ra đi đánh một chút nước vào tới, cho hoa sơ tuyết rửa mặt. Sau đó hoa sơ tuyết ngủ, nàng thật sự là rất mệt mỏi, đầu khẽ dựa đến gối đầu liền ngủ. Hồng loan ra hiệu thanh loan thủ ở ngoài cửa bảo hộ chủ tử an toàn, nàng làm theo ra đi cùng tiểu đông tà bọn hắn cùng nhau thu dọn tiểu viện. Hoa sơ tuyết này một ngủ, thẳng ngủ đến xế chiều, sau khi tỉnh lại, ngày đã tây nghiêng, trong nhà ngoài nhà hết sức can tĩnh, nàng xoay người lên dỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó khoác lên một cái áo ngoài, chậm gì gì đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, Thanh Loan liền kinh động, rất nhanh mở miệng. Chủ tử, hoa sơ tuyết gật đầu một cái, sau đó liền bị bên ngoài lòng trời lở đất biến hóa cho kinh đến, há to mồm hơn nửa ngày phản ứng không kịp, linh Thanh Loan đi vào trong viện tử đi. Chỉ thấy lúc trước còn bụi cỏ dại sinh tiểu viện, giờ phút này đã rực rơ hẳn lên, không chỉ như thế, ngũ trong chính phòng cửa trước mấy cây liếu rủ cây trong, còn dựng một trận xích đu, ở trong gió nhẹ nhàng đung đưa tơ y lui. Mặt khác, tiểu viện các nơi bày đầy thời tân hoa cỏ, đang tây nghiêng hào quang trong tức giận thả, không khí trong từng đợt từng đợt ú hương. Hoa sơ tuyết đi qua, xuyên qua ở trong bùi hoa, không nhịn được liễu lưới. Tiểu đông tả cũng thật là lợi hại à, chẳng những mệnh người thu dọn viện tử, còn đang nàng ngủ giấc thời điểm chỉnh ra như vậy chút thứ. Chẳng những là viện tử bên ngoài, chính là các nàng hiện ở một loạt căn nhà, cũng đổi một cái bộ dáng, lúc trước còn loang lổ một chỉnh tòa nhà. Giờ phút này đã bị một lần nữa chất phấn, hồng bạch từng gian, thập phân xinh đẹp, gian phòng trong, còn bày đủ loại đủ kiểu trang sức phẩm, lịch sự tao nhã trong lành. Trong chốc lát, này tọa tiểu viện hoàn toàn đổi một cái dạng, lúc trước còn rách nát không chịu nổi, lúc này đã là một cái tiệm trụ sở mới. Hoa sơ tuyết chính trong trong ngoài ngoài đánh giá, nên diện liền thấy tiểu đông tà liên cẩm cùng hồng loan ba người từ trong đó một gian trong phòng đi ra, ba người vừa cười vừa nói. Thập phân vui vẻ, vừa nhắc thủ liền xem đến hoa sơ tuyết chính bốn phía đánh giá vậy, không nhịn được cao hứng vây tới đây, đồng thời mở miệng. Chủ tử, hoa sơ tuyết gật đầu, lại chăm chú nhìn, khóe môi bắt gửi, tiểu đông tả, ngày hôm nay ta xem như biết của người bản sự. Tiểu đông tả vừa nghe hoa sơ tuyết khen ngợi nói, lập tức mi phi sắc vũ, thập phân vui vẻ, tất nhiên, ta tiểu đông tả ra ngựa, không có cái gì chuyện xử lý không được. Cho nên chủ tử ngươi an tâm ở ở chỗ này đi, bất quá nhớ, đừng cho ta bẽ mặt, về sau ai nếu là lại dám can đảm bắt nạt ngươi, tuyệt đối không tha cho hắn. Tiểu đông tả hoán hận nói, tưởng tượng đến túc vương Bách Lý băng hắn liền tâm tình tích tụ. Hoa sơ tuyết tự nhiên biết của hắn phẫn hận, mím môi cười cười, đạm đạm mở miệng, nhìn tại ngươi hôm nay một ngày bận rộn phần trên, ta có thể giao ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Tiểu đông tả tới hứng thú. Hắn là thích nhất làm nhiệm vụ Bên cạnh liên cẩm cũng tới hứng thú Sắp xếp tới đây cùng nhau nhìn hoa sơ tuyết Hoa sơ tuyết trong mắt dốc gặp lại Thần Hoàng hôn ánh sáng lạnh trầm giọng mở miệng Ngươi không phải luôn nghỉ thu dọn Túc Vương Bách Lý băng sao Hiện tại ta liền cho ngươi này cái cơ hội Ngươi có thể đi hảo hảo thu dọn Một chút này nam nhân Bất quá ta có một cái yêu cầu Đánh cho tàn phế của hắn ủi Ta muốn cho hắn về sau Vĩnh Viên Thành Vì một cái người què Luôn luôn phong quang vinh sủng Túc Vương ra thành một người què, nhất định sẽ trở thành phản thành nhất náo nhiệt đề tài. Tiểu đông tà vừa nghe, trong mắt trốn tà quang, không sai, cho cái kia tự cho là đúng nam nhân thành vì một cái người què, so giết hắn còn có thể hả lòng hả dạ. chúng chi Túc Vương bách Lý băng thân thủ, còn có bên cạnh người, nếu muốn giết hắn có chút khó khăn, nhưng nếu như bỏ đi hắn một đùi vẫn có nằm chắc. Tốt, thuộc hạ lập tức đi xử lý. Tiểu Đông Tả xoay người liền đi, hắn là khẩn cấp vội vã nghỉ thu dọn kia đáng chết nam nhân, tốt cho chủ tử chút giận. Tiểu Đông Tả đi hai bước nghĩ đến cái gì dường như dừng lại, quay người nhìn phía Liên Cẩm, Liên Cẩm cùng nhau đi. Liên Cẩm kỳ thật rất cảm thấy hứng thú, bất quá Hoa Sơ Tuyết không co cho hắn tiến đến, hắn ngược lại không tiện mở miệng. Lúc này Tiểu Đông Tả mới mở miệng, hắn lập tức đáp, chợt lóe thân liền theo Tiểu Đông Tả phía sau đi ra ngoài. Đi. Đánh người khác ta không hứng thú, đánh túc vương bách lý băng ta lại là còn có phần hứng thú. Hai cái nhân thân tay đều hết sức lợi hại, cũng không có từ viện tử cửa chính mà ra, trực tiếp liền từ cửa hồng kẻ trước người sau lau người mà ra. Hoa sơ tuyết ý cởi trong suốt nhìn bọn hắn biến mất phương hướng, hơn nửa ngày không có nói chuyện, đột nhiên chủ tớ ba người nghe đến viện ngoài cửa vang lên chỉnh tê bước chân thanh âm, không nhịn được nhìn nhau, sau đó hồng loan mở miệng, có người tới. Đi mở cửa. Nhìn xem là cái gì người? Hoa sơ tuyết phân phó hồng loan, sau đó tự mình xoay người hướng sảnh đường trong đi đến, thanh loan theo sau lưng nàng cùng nhau vào trong. Sảnh đường bên trong bị bày bố được thập phân thanh nhã, lúc trước các thức tạp vật đều bị thu dọn, thay đổi tinh xảo gia cụ, cái gì cần có đều có, ngược lại chân chính, có hình, có dáng lên. Hoa sơ tuyết ngồi ở chính giữa ghế dựa trên, vừa lòng chạm nhẹ ghế dựa cán, sau đó nghĩ đến một kiện sự, ngẩn đầu hỏi thanh loan. Này tiểu viện nổi tiếng chữ sao? Hồi chủ tử nói, không có. Vậy được, về sau liền kêu noan tuyết các. Phủ túc vương trong loan tuyết các, cũng là nàng tự mình đặt tên, bởi vì nàng danh tự trong có một cái chữ tuyết, cho nên liền lấy noan tuyết các như vậy danh tự. Hiện tại nàng cùng phủ túc vương không còn liên quan, cho nên kia danh tự chỉ sợ cũng là bỏ đi, ngược lại không bằng dùng tại hiện tại viện từ trên. Vâng, nô tỳ trở về cho tiểu đông tả làm cánh cửa bài. Thanh loan lên tiếng, ngoài cửa hồng loan đi vào tới, cung kính mở miệng, chủ tử, lao ra tới đây. Lao ra, binh bộ thượng thư hoa trang, hoa sơ tuyết là gặp qua hắn mấy lần, trước đều là xa xa xem qua, trong cung thiệt rượu kia một lần xem như tương đối chính quy gặp mặt, nhưng là cha con hai người cũng chưa kịp nói chuyện, không nghĩ tới bây giờ này hoa trang thế nhưng tới đây, nàng cũng muốn xem xem này binh bộ thượng thư. Sao liền làm được đến đem tự mình nữ nhi ném ở chỗ này không nghe không hỏi. Mời hắn vào tới. Hoa sơ tuyết sắc mặt lạnh leo rét bước, tiếng cũng là âm trầm, hồng loan lên tiếng đi ra ngoài. Rất nhanh liền lĩnh mấy người đi vào tới, cầm đầu nam nhân 50 tuổi trên dưới, thân hình đã mập ra, đi dậy đường NGTJMON mạnh mẽ, một gương mặt tròn tròn trên, mắt bị chen thành một đường, sơ sơ một nhìn, này người lại là mặt mũi hiền lành. Nhưng kia cũng chỉ là của hắn bề ngoài, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng trước thân đã từng tình cảnh, liền biết này người tất nhiên cũng không phải cái gì thiện chủ nhi. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên uốn lượn dậy, đạm đạm mở miệng, gặp qua phụ thân đại nhân. Hoa trang, hiện cư binh bộ thượng thư chức vị quan trọng, lan quốc hoàng đế trước mặt người tâm phúc, làm người luôn luôn thông minh lanh lợi, hiện hữu một thê hai thiếp, tứ nữ một tử, hoa sơ tuyết chính là hoa gia con gái lớn. Bất quá này nữ nhi luôn luôn không được hoa trang thích, cho nên cho tới nay đối với nàng không nghe không hỏi, tùy ý nàng tự sinh tự diệt, bất quá bởi vì nàng là treo tại phu nhân danh nghĩa, một năm trước lại bị Túc Vương bách Lý Băng cầu hôn mà gả vào phủ Túc Vương. Cho tới nay hắn đều biết này nữ nhi tại phủ Túc Vương chẳng hề được sủng, bất quá bởi vì đối nàng không có cái gì cha có tình, cho nên hắn rất ít hỏi thăm của nàng tình huống. Không nghĩ đến ngày hôm nay Hắn thế nhưng được đến một cái tin tức, nói này vị hoa gia đại tiểu thư thế nhưng đồng ý cùng Túc Vương Bách Lý Bang Hòa Ly. Cái này chuyện bắt đầu hắn còn cho rằng là giả, thẳng đến trong nhà người đưa tin cho hắn, hắn mới biết lại là thiền chân vạn sát chuyện, không chỉ như thế, này vị hoa gia đại tiểu thư một hồi phủ, liền đem hoa phủ đại tổng quản triệu đình cho đánh được thê thảm không nỡ nhìn, răng cửa rất hai khỏa, một con thủ đoạn mấy căn xương tay, ngực trước còn đứt mấy cây sương sườn. Này còn ra sao được, hoa trang lập tức vội vàng trở về, vừa về đến liền tiến đến tìm hoa sơ tuyết. Trước mắt hoa sơ tuyết, cùng từ trước thế nhưng không giống nhau, hoa trang dài nhỏ trong mắt hiện lên ưu ám ánh sáng, trong lòng lửa giận khó được kiềm chế đi xuống, chậm rãi gật đầu một cái, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Hoa sơ tuyết cũng ngồi xuống, an tĩnh đợi chờ, đã này hoa trang xuất hiện, tất nhiên là có lời muốn nói. Quả nhiên, hoa trang đợi một hồi. Gặp hoa sơ tuyết không có mở miệng, nhịn không được mở miệng. Nghe nói ngươi bị túc vương bách lý băng hưu. Không phải, là hòa ly. Hoa sơ tuyết ổn nắn, nàng tại phủ túc vương luôn ẩn nhẫn, nhưng chính là vì hòa ly thư. Này hòa ly thư cùng hưu thư nhưng không giống nhau. Hưu thư là bởi vì phạm lỗi lầm, bị phu quân hưu điệu, mà nàng là tự nguyện hòa ly. Bất quá này hòa ly cùng bị hưu tại hoa trang trong mắt là giống nhau. Nữ tử bị nam tử đuổi đi hồi nương ra chính là hưu khí, nào có cái gì hưu vẫn hỏa ly phân biệt. Này chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Hoa trang nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết, gặp hoa sơ tuyết một chút cũng không thương tâm, nhìn qua tâm tình còn không tệ, trong lòng không nhịn được mê hoặc, này nữ nhi lại thực cùng từ trước không giống nhau. Từ trước nàng chính là lá gan tiểu yếu đối người, động một tí liền khóc, hơn nữa thường thường nói chuyện ma quỷ, nói nhìn thấy quỷ cái gì hiện tại lại là hoàn toàn không giống nhau. Phụ thân chẳng lẽ không biết sao? Hoa sơ tuyết hoàn toàn là xuất phát từ hình thức mới gọi hoa trang phụ thân, hơn nữa phụ thân hai chữ đại biểu mới lạ. Hoa trang không muốn lại xoắn suýt hoa sơ tuyết là bị hưu vẫn cùng túc vương ra hòa ly, hắn tới là bởi vì mặt khác một kiện sự tình, nghĩ đến này, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống. Ngươi vừa về đến thế nhưng đã thương triệu đình, còn ném hắn ra đi. Triệu đình vì ta nhóm hoa ra nhưng lập hạ không ít công lao hắn mã, Ngươi như thế nào có thể xuất thủ tùy đánh người đâu. Hoa trang nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hiện lên lợi hại ánh sáng, bắn thẳng đến hướng hoa sơ tuyết, bất quá hoa sơ tuyết nhưng không e ngại hắn, khỏe môi vẽ ra cười lạnh, phụ thân nên quan tâm người không phải ta sao. Không nghĩ đến ta ở trong lòng phụ thân thế nhưng không bằng một cái nô tài trọng yếu. Lời vừa nói ra, hoa trang có phần lúng túng, không tự tại nhún vai. Sau đó chậm rãi mở miệng, tuy rằng hắn có khinh nhà ngươi, nhưng là ngươi chỉ cần giáo hấn hắn đó là, tội gì động thủ đánh người. Hơn nữa nghe nhà hạ nhân nói, này nữ nhi hiện tại bất đồng vào trước, chính là bên cạnh nàng hai người nha hoàn cũng là võ công thập phân được, này mệnh hoa trang kinh ngạc, đến tuột cùng tại phủ túc vương một năm phát sinh cái gì chuyện, khiến cho hoa sơ tuyết hoàn toàn trở nên cùng từ trước không giống nhau. Ta là ngay cả từ trước cùng nhau giáo hấn. Hắn từ trước cũng không có ít khi nhờ ta, còn có nếu là lúc sau, hắn lại dám can đảm treo cho ta, ta là gặp một lần đánh một lần, chẳng những là hắn, còn có này tất cả hoa phủ người. Hoa sơ tuyết trực tiếp không khách khí mở miệng, hoa trang lập tức bị khí đến, hắn chính là đường đường binh bộ thượng thư, lại bị một nữ nhi cho uy hiếp, chuyến ra đi ha không phải bị người cười rất răng hàm. Nghĩ đến này, trách một tiếng đứng lên, khiếp người ánh mắt liền chừng hướng hoa sơ tuyết. Ngươi thế nhưng dám can đảm như thế cùng vọng, chẳng lẽ thật là vô pháp vô thiên? Một cái bị hưu khí nữ nhân, trở lại nương ra không nói kẹp cái đuôi làm người, thế nhưng như thế hùng hổ do người, dòng trống khuê chieng đả thương hoa phủ tổng quảng, bây giờ lại còn dám can đảm uy hiếp hắn làm cha, sao không mệnh người tức giận, hoa trang càng nghị sắc mặt càng khó nhìn, lửa giận ngút trời. Xanh nương trên, đi theo hoa trang tới đây mấy người hộ vệ, nhiều là cùng Triệu Đình Hảo Lúc này một nhìn lao ra tức giận, trong lòng liền đắc ý, cái cái trong mắt bắt vui sướng khi người gặp họa, suy đoán này đại tiểu thư muốn gặp xui. Về sau tại hoa ra ta chính là ngày, tốt nhất ai cũng đừng treo chọc ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không có cái gì băn khoăn, đừng nói đánh một cái nô tài, chính là đánh chủ tử, cũng là hắn tự mình nhận gặp xui, ai cho hắn không có chuyện gì treo chọc ta. Trước kia hoa sơ tuyết tại hoa ra được bao nhiêu tội hiện tại nàng liền muốn giúp nàng nhất nhất đòi lại tới. Hoa trang bị hoa sơ tuyết cuồng vọng lạnh tứ thái độ cho kích thích đến, lồng ngực trên dưới nhấp nô, chỉ hoa sơ tuyết liên tiếp nói mấy cái chữ tốt. Ngươi, tốt, tốt, tốt huy phong à, có loại này bản sự, như thế nào không tại phủ túc vương dùng, thế nhưng chạy đến hoa ra tới dùng. Hoa sơ tuyết trong mắt lạnh ý càng sâu, có như vậy làm cha sao. Thế nhưng chọn nữ nhi vết sẹo, hơn nữa nàng chẳng qua đánh một cái nô tài. Hắn trở về không phải nên quan tâm nàng sao. Nàng tốt xấu là của hắn nữ nhi à, càng nghĩ càng trái tim băng giá, cho nên mặt trên quảng lên thực thực tại tại lệ khí. Phụ thân tới nơi này là vì cho cái kia nô tài chút giận sao. Hoa trang xứng sờ một chút, kỳ thật nói làm triệu đình chút giận cũng là không hẳn vậy, lại như thế nào triệu đình chẳng qua là hoa phủ một cái nô tài, hơn nữa đối chủ tử bất kính, thực sự nên đánh, bất quá đánh không đánh cũng là của hắn sự tình. Hoa sơ tuyết như thế làm, rõ ràng là không đem hắn để vào mắt, khiêu chiến trong tay hắn quyền uy, cho nên nói hắn mới sẽ như thế tức giận bực bội. Sành đương trong, chính rằng co không dưới, đột nhiên ngoài cửa có người rất nhanh chạy vội tới. Lao ra, vân quốc thái tử thủ hạ tiến đến đưa lễ nghi cho đại tiểu thư. Vân quốc thái tử, hoa trang lòng run lên, này vân quốc thái tử hiên viên nguyệt nhưng không phải người bình thường, hắn thế nhưng tới đưa lễ nghi cho hoa sơ tuyết. Đây là cái gì ý tứ? Hoa trang mặt trên quảng lên suy nghĩ sâu xa, nhìn hoa sơ tuyết, sau đó cơ cơ tay mệnh lệnh dẫn người vào tới. Người kia lui ra đi, rất nhanh liền lĩnh mấy người đi vào tới. Này mấy người thần thái quần nạo, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, căn bản không đem binh bộ thượng thư hoa trang để vào mắt, tự ý lướt qua hoa trang, đi đến hoa sơ tuyết trước mặt, vẻ mặt lại cung kính được nhiều. Hoa tiểu thư, thuộc hạ đợi phụng chúng ta nhà thái tử mệnh. Tiến đến cho hoa tiểu thư đưa lễ nghi, chúc mừng hoa tiểu thư thoát ly bể khổ, từ nay về sau khôi phục tự do thân. Hoa sơ tuyết ánh mắt ru tối sầm lại, khỏe môi kéo kéo, thậm chí có người chúc mừng người khác hoa ly, này cũng thuyết minh một kiện sự, vân quốc thái tử làm việc quả nhiên khác hẳn với người bình thường, mặt khác hắn lần này cử động thuyết minh hắn biết hoa sơ tuyết một lòng muốn rời khỏi phủ túc vương chuyện, cho nên lúc này mới phái người tới chúc mừng. Bất quá này thật sự là cho người cao hứng không nổi chuyện, huống chi nàng cũng không muốn cùng vân quốc thái tử qua nhiều can thiệp, từ ngày đó tại lan quốc trong cung, này nam nhân xuất thủ giúp đỡ, sau mấy lần, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều giúp nàng, cho nên nói nàng không muốn lại thiếu này người bất kỳ tình. Nghĩ đến này, hoa sơ tuyết mặt mũi liền nặng xuống dưới, phất phất tay mở miệng, mang về đi, cùng các ngươi thái tử nói, cảm ơn hắn phí này lòng. Vân quốc phủ thái tử thị vệ trưởng Đỗ Kinh Hồng vừa nghe, anh tuấn mặt vắt xuống dưới, nếu là hắn đem thứ mang về, chỉ sợ thái tử không có dễ gần sắc cho hắn, chẳng những không dễ gần sắc, sợ rằng ngay cả của hắn năng lực đều hoài nghi, cho nên nơi nào có thể đem thứ mang về, trực tiếp mệnh lệnh phía sau thị vệ đem thứ thả mở ra, hoa lệ mạ vàng đàn không hộp gấm mở ra, sành đường bên trong lập tức quang mang đại thịnh, nảy ra trói mắt vạn đạo quang hoa, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng. Người, đồng thời nhìn phía kia mạ vàng đàn hộp gỗ, chỉ thấy hộp trong ước có lớn nhỏ gần 10 quả trứng gà vậy lớn nhỏ dạ Minh Châu, cái này dạ Minh Châu một quả liền giá trị liên thành, càng đừng nói đến 10 quả như vậy nhiều, trong thiên hạ tổng cộng không biết có bao nhiêu quả vậy, riêng là này hộp trong liền có nhiều như thế. sảnh đường bên trong, hoa trang đám người một câu nói cũng nói không nên lời, ngay cả đầu lươi đến cứng cả lại, tốt đại bút tích ra. Hoa sơ tuyết cũng không có bị giả Minh Châu kinh đến, lại là đối vân quốc thái tử bút tích như thế rất có chút phiền, trực tiếp phất tay từ chối, tốt, các ngươi vẫn mang về đi, như thế quý trọng, ngại chết sơ tuyết. Đỗ Kinh Hồng vốn còn cho rằng này mời khỏa Dạ Minh Châu có thể cho hoa thưa phát lao mắt mà nhìn vậy, không nghĩ đến nhân gia thần sắc thay đổi đều không thay đổi một chút, thấy rõ kỳ tâm ngực thanh minh, không làm tiền tài sở thuyết phục. Đỗ Kinh Hồng không nhịn được đối hoa sơ tuyết dậy tính trong lòng. Cung kính mở miệng, hoa tiểu thư đừng làm khó dễ thuộc hạ đám người, nếu là thuộc hạ đợi đem thư mang về, chỉ sợ thái tử sẽ trách phạt chúng ta. Hồng loan cùng Thanh loan nhị tì nhìn hoa sơ tuyết, không biết chủ tử ra sao làm. Nếu là chủ tử không cần, ra lệnh một tiếng, các nàng liền đem cái này thứ cho bọn hắn văng ra. Bất quá hoa sơ tuyết cũng không có nói chuyện, nàng chẳng hề nghĩ khó xử cái này thị vệ, hiên viên nguyệt cá tính nàng là biết, không theo bài để ý ra chiêu. Hơn nữa hắn nếu nói đưa, bất kể như thế nào tất nhiên sẽ không thu hồi đi, cho nên cuối cùng chỉ là gật đầu một cái, tốt, này thứ trở về ta giao cho các ngươi thái tử. Đỗ Kinh Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn cho rằng hoa sơ tuyết tất nhiên sẽ khó xử bọn hắn, không nghĩ đến nàng thế nhưng không có làm khó bọn hắn, trong lòng đối nàng càng phát kính trọng, nghĩ nghĩ nếu là thái tử thích như vậy nữ tử cũng không sao không tốt, tuy rằng mặt trên trường màu đen thai trí. Cũng không sao mệnh người không thể tiếp thu, Đỗ kinh hồng nghĩ liền cáo ăn. Kia thuộc hạ đợi cáo lui, không biết hoa tiểu thư có không có chuyện muốn mang cho chúng ta thái tử. Hoa sơ tuyết rất muốn trận trắng con mắt, nàng từ đầu liền không muốn cùng kia nam nhân qua nhiều dây dưa, có cái gì nói mang cho hắn à, lại một cái hiện tại nàng nhưng cùng nghiêm túc vương cùng rời khỏi nữ tử. Đương nhiên đây là dễ nghe, không tốt nghe nói, đó là bị túc vương hưu điệu nữ tử. Cho nên nàng nên cùng cái này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở các nam nhân giữ một khoảng cách, để tránh nhân ra nói nàng lại hà cốc nhái nghi ăn thịt thiên nga, nghi kha cờ ngày miệng. Không sao nói, lao các ngươi thái tử phí lòng. Hoa sơ tuyết nói xong, đỗ kinh hồng rời khỏi đi, từ đầu tới đôi đều không đem binh bộ thượng thư hoa trang để vào mắt. Hoa trang không tức không giận, cái này người là vân quốc thái tử bên cạnh người, không nói hắn một cái nho nhỏ binh bộ thượng thư. Cho dù bọn hắn hoàng đế, vân thái tử cũng chưa hẳn có điều kỵ phủi, huống chi là hắn. Bất quá mắt nhìn đỗ kinh hồng đám người rời đi, hoa trang không quên kêu hoa phủ hạ nhân, nhanh, đưa tiễn khách nhân. Vâng, lao ra. Hoa phủ hộ vệ rất nhanh lắc mình chạy ra đi, tiện khách người xuất phủ. Bên này phòng khách trong, hoa trang nhìn phía kia hồ gấm không đại phòng khách bởi vì cái này dạ mình trâu trói lọi, gặp lại một tầng nhẹ sáng, thập phân nu hòa. Hoa trang không tái sinh tức giận tức giận, còn lại là nheo lại ánh mắt nhìn tự mình nữ nhi, suy tư nữ nhi như thế nào sẽ cùng vân quốc thái tử trộn lẫn đến cùng nhau đi, không chỉ như thế, vân quốc thái tử thị vệ nhưng đối nàng rất cung kính, này thuyết minh, cái gì đâu? Mặc kệ là cái gì, giờ khác này hoa trang không muốn trọc cáo hoa sơ tuyết, cho nên khó được gáp chế lửa giận, mặt trên lúc trước sắc bén thần dung thu liễm, từ thiện lộ ra ra một ít tấm ý. Tuyết nha đầu cùng vân quốc thái tử giao hảo sao. Hoa sơ tuyết đem tầm mắt từ trên bàn mạ vàng hộp gấm trên thu hồi lại, khí mắt nhìn phía hoa trang, phát hiện hoa trang lúc trước lửa giận ngút trời, giờ phút này lại thay đổi từ thiện tươi cười, trong mắt còn trốn nhẹ nhẹ giả dối, giống như một con láo răn cự hoạt hồ ly. Hoa sơ tuyết tương đương khinh thường như vậy người, cho nên không nặng không nhẹ mở miệng, một dao cái gì tốt ta cũng bất quá quen nhau thôi. Hoa trang nơi nào tin tưởng. Vân quốc Thái tử là như thế nào người a? trước giờ sẽ không đối người nhìn với con mắt khác, chẳng lẽ một cái quen nhau liền sẽ đưa như thế giá trị liên thành bảo bối tới đây sao? Trong này thật có chút cho người mơ tưởng hảo huyền, Vân quốc Thái tử sẽ không là nhìn chúng hoa sơ tuyết đi. Hoa trang ý nghĩ rơi xuống, tự mình trước giật nảy mình, tùy theo phủ định, kia Vân quốc Thái tử chính là đám mây trên người, ra sao sẽ lẫn nhau trong hoa sơ tuyết như vậy một cái xấu nữ vậy? cho nên nói khẳng định là chuyện khác. Nghĩ hoa trang không lại xoắn xuýt về chuyện này, ngược lại là đối với hoa sơ tuyết đánh triệu đỉnh sự tình lại thêm giải thích. Tuyết nha đầu, kia triệu đỉnh thực sự là thiếu thu dọn, nữ nhi đánh hắn cũng là hắn nên, ta tới nơi này là nghị cùng tuyết nha đầu nói một tiếng, niệm tại triệu đỉnh làm hoa ra ra không ít sức, cho nên phụ thân nghị dự hắn xuống dưới tiếp tục xử lý hoa phủ tất cả. Hoa sơ tuyết không khỏi buồn cười. Hoa Trang lúc trước rõ ràng là tới tìm nàng tính toán sổ sách, hiện tại lại bởi vì Vân Thái tử một đưa lễ nghi, lập tức liền đổi mới đối của nàng cái nhìn. Xem ra Vân Thái tử này cây đại thụ cũng không phải không cho nàng mang tới ưu đại a, nghĩ mặt trên ý cười càng sâu. Đã phụ thân nghĩ cho hắn lưu lại, liền lưu lại đi, bất quá sơ tuyết trước ở chỗ này cùng phụ thân nói minh bạch, ngày sau này nô tài nếu là còn dám khi nhơn nữ nhi, đợi của hắn nhưng liền không phải hai khóa răng cửa sương tay gây sương, còn lại là cho hắn vĩnh viễn gặp không đến ngày mai mặt trời. Nói ra nói rất ôn hòa, nhưng kia nói trong huyết tinh lại cho người tâm kinh đàm chiến, hoa trang lông mày nhảy nhảy dựng. Cho tới giờ khắc này hắn cuối cùng tỉnh táo nhận thức đến một kiện sự, này nữ nhi thực sự cùng trước không giống nhau, nơi nào không giống nhau đâu? Đó là này quanh thân khí thế, cho người từ đáy lòng sợ hãi. Trước kia hoa sơ tuyết là một cái gan nhỏ hèn nhát người. Nếu là nàng thực như thế cường thế nói, cũng không thể sẽ bị hoa ra người lăng đủ. nay đến tột cùng là như thế nào trở về? Một người biến hóa sẽ như thế lại đâu? Hoa Trang không nhịn được hoài nghi này, trước mắt này nữ nhân không phải của hắn nữ nhi, nhưng cẩn thận nhìn cũng không nhìn ra này nữ nhân có dịch dung vết tích. Cuối cùng đành phải cứng ngắc cười lên tiếng, đó là tự nhiên, tuyết nha đầu yên tâm đi. Hoa Trang dứt lời. Phía sau hắn hoa phủ mấy người hộ vệ đều nuốt dậy nước miếng trong, nhìn hoa sơ tuyết trong mắt tràn đầy cẩn thận, trong lòng một lần lần cảnh cáo tự mình, nếu không muốn chết được rất thảm về sau lại thấy này đại tiểu thư tuyệt đối muốn thêm đường đi, ngàn bạn không cần đưa tại trên tay của nàng. Ừ, vậy thì tốt. Hoa sơ tuyết vừa lòng gật đầu, dù sao nàng nói đã nói đến, kia triệu đình nhất hảo không muốn tái phạm tại trên tay của nàng, nếu không sẽ cho hắn chết thật sự khó nhìn. Sành đường trên, hoa trang chính nghĩ đứng dậy rời khỏi, không muốn ngoài cửa lần nữa có bước chân tiếng vang lên, lúc trước tới đây bẩm báo hạ nhân lại xuất hiện, mặt trên tràn đầy hoảng sợ, lao ra, hạ quốc thái tử phái thủ hạ tới đây cho đại tiểu thư đưa quà mừng. Cái gì? Hoa trang ngồi không yên, đây là cái gì tình trạng, trước một cái vân quốc thái tử đã làm cho hắn kinh hãi, lúc này ngay cả hạ quốc thái tử cũng phái người tới, đến tuột cùng lại như thế nào trở về a? Hoa trang nhìn phía hoa sơ tuyết, sơ tuyết nhưng nhận biết này hạ quốc thái tử. Gặp qua, hoa sơ tuyết đơn giản phun ra hai chữ, không muốn qua nhiều nhắc tới vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người sự tình. Hoa trang biết hoa sơ tuyết không muốn nhiều lời, cũng không miễn cưỡng nàng, vùng lên tay ra hiệu hạ nhân đem hạ quốc thái tử thị vệ mời vào tới. Rất nhanh, kia hạ nhân đem hạ quốc thái tử thủ hạ dẫn vào tới, như lúc trước vân quốc phủ thái tử người giống như... Cũng là mấy người thị vệ, cầm đầu một người chính là hạ quốc thái tử bên cạnh thủ hạ đắc lực Mạc Trúc, Mạc Trúc cung kính mở miệng, gặp qua hoa tiểu thư. Hoa sơ tuyết gật đầu, huyệt thái dương thỉnh thịnh nghẻ, nàng không sợ hoa ra người, cũng không sợ túc vương bách lý băng người, nhưng hiện tại lại rất phiền nảy vân quốc cùng hạ quốc người, bởi vì nàng thật sự không muốn cùng bọn hắn qua nhiều liên lụy, đáng tiếc nhưng làm sai ý nguyện, làm người đau đầu không thôi. Lên đi! Thuộc hạ đợi phụng chúng ta hạ quốc thái tử mệnh lệnh, tiến đến cho hoa tiểu thư đưa lễ nghi, chúc mừng hoa tiểu thư từ nay về sau thoát ly nhà giam, khôi phục tự do thân. Mặc trúc nói xong, vung lên tay ngoài cửa hai người nâng một cái màu tím theo tiền tô lại phượng đàn không đại dương đi vào tới, hai người đi tới sau liền mở ra hoa lệ quý báu đàn một hương, từng đợt từng đợt kim quang từ trong dương chạy tiết ra tới, đâm thẳng người mắt, đợi đến kim quang rượu qua sau, mọi người nghiêm túc đánh giá. Dương trong lại là Thiên Kim Nan cầu thượng đẳng Vân Nghê, này Vân Nghê là dùng thất thải cẩm tơ dệt thành tơ lụa, chính là hạ quốc trong cung khéo tay dệt đan mà. Thành, truyền thuyết tại hạ quốc, chính là hoàng cung trong phi tử nương nương cũng khó được đến một con, mà giờ phút này Dương trong há là một con, trường tốt mấy thất như vậy cầm đoán. Nay Vân Nghê giá trị tuy rằng không có Vân Quốc thái tử Dạ Minh Châu đăng giá, bất quá nhưng Thiên Kim Nan cầu vật lời đồn này rèn làm ra y hỉ phục. Mặc lên người nhưng cho nữ tử dung mạo càng thêm xinh đẹp. Sành đương trên, hoa trang sắc mặt thay đổi mấy thay đổi, nhìn phía hoa sơ tuyết, âm thầm phán đoán. Này vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đến tột cùng cùng hoa sơ tuyết là như thế nào giao tình, thế nhưng cái cái đưa nàng như thế giá trị liên thành thiên kim nan cầu thứ. Hoa sơ tuyết lại tương đương buồn rầu, nhìn một hồi dương trong cầm đoán, tự hào không có bất kỳ vui sướng, mặt mũi hơi chầm xuống, lạnh bạc mở miệng. Hạ quốc thái tử đưa như thế hậu lễ, sơ tuyết thật sự không dám làm, mời các vị đem này dương bên trong vật mang về, liền nói thưa tuyết tâm lĩnh hạ quốc thái tử tình cảm sâu nặng. Mạc Trúc vừa nghe, nơi nào chịu mang về, trực tiếp ra hiệu hai người thủ hạ đắp kính dương, sau đó tờ ZMON mở miệng, hoa tiểu thư làm gì nặng bên này nhẹ bên kia, vì sao thu vân quốc thái tử lễ nghi, lại không thể thu chúng ta thái tử lễ nghi vậy, chúng ta thái tử nói. Hoa tiểu thư cùng vân quốc thái tử là bằng hưu cùng chúng ta hạ quốc thái tử tự nhiên cũng là bằng hưu. Mặc trúc tờ giờ mở miệng, tuy rằng hắn không rất tán thành thái tử cho một cái bị hưu khí xấu nhan nữ tử đưa như thế quý trọng lễ nghi, nhưng là thái tử bản tính hắn là biết rõ, hắn ra lệnh sự tình, nếu là bọn hắn làm thuộc hạ không có làm tốt, đợi đó là trách phạt. Hoa sơ tuyết vừa nghe mặc trúc nói, không lời, xem ra vân quốc thái tử đưa quà tặng tới đây chuyện. Hạ thái tử là biết, cho nên mới sẽ có này một nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi tối nặng, gật đầu một cái, tốt, các ngươi đi về trước đi, ta trở về sẽ cùng các ngươi thái tử nói. Cảm ơn hoa tiểu thư. Mặc trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ ít giờ phút này bọn hắn xem như giao sai, thái tử nơi đó mới sẽ không bị trách phạt. Hạ quốc thị vệ lui ra đi, hoa trang quay đầu nhìn xa phòng trên nữ nhi, càng lúc càng cảm thấy này nữ nhi cao thâm khó lường. Xem ra hắn muốn cẩn thận chút mới là, hiện tại hoa sơ tuyết cùng từ trước thực không giống nhau. Nghĩ đến này, sắc mặt càng phát từ ái, mặt mày có cười, nhìn phía hoa sơ tuyết, ôn hòa mở miệng, nơi này viện tử thật sự rất hẻo lánh, trở về cho ngươi mâu thân cho ngươi khác đổi một gian gần phía trước viện tử ra sao. Hoa sơ tuyết nhìn trước mắt này cái lấy lòng mặt, có một loại nghĩ rút đập bẹp hắn xúc động, có thể không thể không cần như vậy hiện thực a nghe của hắn kiến nghị, trực tiếp liền từ chối. Không cần, phụ thân chẳng lẽ không thấy trong viện này đã bị quét sạch sẽ sao? Hơn nữa ta thích thán tĩnh, không thích người quấy rầy. Vậy thì tốt. Hoa trang một bên gật đầu một bên kỳ lạ, này mới hơn nửa ngày công sức, vốn hoang phế tiểu viện lại hoàn toàn đổi cái hình dạng, trong trong ngoài ngoài thu dọn được thập phân thanh nhã sạch sẽ, ngay cả trong phòng khách này cũng bày đầy các thức dụng cụ, cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thực không biết nàng là ra sao làm được. Bất quá hoa trang tất nhiên là lâu sen lẫn trong quan trường người, quen sẽ nhìn người ánh mắt làm việc, cho nên hoa sơ tuyết không bình tĩnh vẻ mặt rơi xuống đến trong ánh mắt của hắn, hắn liền biết tự mình nên đi, nếu không không chừng này nữ nhi sẽ trở mặt, trong lòng nghĩ, nghĩ đến mặt khác một kiện sự muốn nói. Tuyết nha đầu, ngươi đã trở về, chính là hoa già nữ nhi, cho nên lý phải là đi bái kiến lao tổ tông cùng ngươi mâu thân một chút, về sau mọi người còn đang một cái tầng dưới mái hiên nơi cho nên ngàn vạn hòa hòa khí khí. Hoa Trang nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi, đi đến trước cửa thời điểm, thiếu chút gặp người va vào lên, không nhịn được nổi trận lôi đình, Vội vàng chết ta, như vậy gấp làm cái gì? Người tới chính là lúc trước bẩm báo hạ nhân, chạy qua tới vốn liền khí hưu thở thở, lúc này bị lao ra một mắng, nhất thời lại ho khăn lên, Hoa Trang khi được thiếu chút đá hắn ra đi, bất quá làm hoa sơ tuyết diện cố kiểm nén lại. Một hồi mới nghe đến kia hạ nhân ngừng ho khan, rất nhanh bẩm báo, lao ra, thái tử điện hạ phái người tới đây cho đại tiểu thư đưa lễ nghi. Thái tử, hoa trang bước ra đi một con chân thu trở về, nheo lại mắt, một câu nói cũng nói không nên lời, này cũng đấy là cái gì tình trạng a vốn chỉ là một cái bị hưu nữ nhi, bây giờ lại khiến cho vân quốc thái tử, hạ quốc thái tử cùng bọn hắn lan quốc thái tử nhau nhau đưa lễ nghi tới đây. Hơn nữa mỗi người quà tặng đều tốt đại bốc tích. Hoa trang nghĩ phất tay, đi mời phủ thái tử người vào tới. Vâng, lao ra. Hắn cũng muốn nhìn xem tại vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đưa như vậy lễ lớn sau đó, bọn hắn lan quốc thái tử lại đưa như thế nào quý trọng quà tạo. Hoa sơ tuyết vừa nghe đến kia hạ nhân nói, trực tiếp vung tay ngồi tại sảnh đường chính trong vị trí, không lời cực kỳ. Này ba nam nhân tại rực kinh phong cái gì à? Mỗi người cướp cho nàng đưa lễ nghi là cái gì ý tứ, chẳng lẽ là chê nàng qua được Thái Bình Thuận, cho nên cho nàng thêm thêm ngăn trở sao? Hôm nay vừa qua, chỉ sợ tất cả phân thành, thậm chí mấy quốc người đều sẽ biết của nàng đại danh, nàng nhưng không muốn ra như vậy đầu ngọn gió, càng nghĩ càng cáo giận, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Vừa lúc, Lan Quốc Phủ Thái Tử Thị Vệ đi vào tới, một người đi ở phía trước phía sau hai người nâng một cái không tính đại điêu khắc tinh xảo vàng lê thủng gỗ vào tới ba người một vào tới phía sau người trước đem thứ để xuống phía trước người cung kính mở miệng thuộc hạ chính là phủ thái tử thị vệ hiện phụng thái tử mệnh tiến đến cho hoa tiểu thư đưa lễ nghi chúc hoa tiểu thư thoát ly cấm kiên cố từ nay trở thành tự do thân đây là chúng ta thái tử tặng lễ vật phỉ thúy yên vân phỉ thúy yên vân bốn chữ vừa ra khỏi miệng sảnh đường bên trong mấy đường hút không khí thanh âm Đương nhiên này không phải hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan, bởi vì tại trải qua giả mình châu cùng vân nghe sau đó, này phỉ Thúy Yên Vân tuy rằng giá trị vàng và lượng, nhưng cũng không đến nỗi cho các nàng hút không khí, hút không khí chính là làn quốc binh bộ thượng thư hoa trang cùng phía sau thuộc hạ. Hoa ra từ trên xuống dưới nhà làm, sợ rằng đều đền không trên này đàn cái quà tạo, mà hoa sơ tuyết chớp mắt trong liền thân giá gấp trăm lần. Nàng đến tuột cùng có như thế nào năng lực khiến cho ba quốc thái tử đưa như thế quý trọng hậu lễ đấy? Hoa trang thật sự nghĩ không minh bạch, chính là nghĩ phá đầu cũng không lý giải. Nếu như hoa sơ tuyết là khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp nữ tử, hắn cũng vẫn có thể lý giải làm này ba nam nhân lẫn nhau trong nàng. Nhưng sự thật là hoa sơ tuyết chẳng những là xấu nữ một cái, vẫn hoa ra không được sủng thứ nữ, bây giờ lại bị người như thế xem trọng, cảnh này khiến hắn này cái làm cha có phần hãi hùng khiếp vía. Hoa phủ cho tới nay an ninh không lo, sẽ không bởi vì này nữ nhi trở về mà trở nên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đi. Lan quốc phủ thái tử người cũng không chú ý hoa trang đám người, trực tiếp mở ra vàng lê không dương, chỉ thấy dương trong xanh biết ánh sáng rượu ra, tứ cái tinh xảo trang sức bầy đặt ở trong đó, một bộ khuyên thai, một cái vòng ngọc, một cái kim phượng khảm phỉ thúy thoa, còn có một cái điêu khắc phượng hình hoa văn ngọc bội, này tứ cái trang sức đều dùng quý báo đỉnh cực phỉ thúy chính là kinh đô nhất nổi tiếng lưu vân hương đánh tạo ra thế gian chỉ này một bộ lúc ấy có người ra ra vàng năm vạn hai đều không có mua được hiện tại này thứ lại bị thái tử lấy ra đưa lễ nghi sao không mệnh hoa trang cùng hoa trang bọn hộ vệ hút không khí nay một lần hoa sơ tuyết ngay cả cự tuyệt đều lười phải từ chối trực tiếp phát tay tốt này quà tặng tạm thời để xuống đi trở về ta sẽ cùng các ngươi thái tử nói cái này chuyện vâng thuộc hạ đợi cáo lui Lan quốc phủ thái tử người lui ra đi, hoa trang lại quay đầu nhìn hoa sơ tuyết, không nói một lời đi ra ngoài, phía sau mấy người hộ vệ mỗi người tham lam nhìn kia chút tốt thứ, cái này sợ là bọn hắn suốt đời cũng sẽ không có được, nhưng là hiện tại đại tiểu thư thế nhưng lập tức có được như vậy nhiều bảo bối, thực không biết nàng như thế nào sẽ như thế tốt mệnh, rõ ràng là bị túc vương bách lý băng hưu khí người, vốn phải là được người phỉ nổ, bây giờ lại được này lễ ngộ, còn thật là cho. Người nghĩ không xuyên qua a. Hoa ra người lui ra đi. Hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan nhị thì ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó ba người cùng nhau nhìn phía cái bàn trên ba dạng quà tặng. Mười khỏa dạ minh châu, vân nghe cầm đoán, còn có kia phỉ thúy yên vân, bên nào đều giá trị xa xỉ, nhưng hiện tại cái này lại bị lấy ra tiện tay đưa người, chỉ sợ nàng hoa sơ tuyết nghị không nổi tiếng đều khó. Thiểu thư, bọn hắn đến tuột cùng là cái gì ý tứ? Nghĩ làm cái gì a? Hoa sơ tuyết cũng là rất nghiêm túc nghĩ, bất đắc dĩ nàng thật sự nghĩ không minh bạch này, Hiên Viên Nguyệt đám người là cái gì ý tứ? Bất quá nàng tin tưởng, này lễ nghi chưa đến, sợ rằng phía sau người cũng nhanh đến, cho nên rất nhanh liền sẽ biết này Vân Quốc Thái tử đám người nổi cơn điên gì. Thôi, đừng nghĩ, ta bụng đói, các ngươi đang chuẩn bị điểm ăn đi. Ngủ hơn nửa ngày, lại bị hoa trang cùng này mấy đạo nhân mã quấy giày, cho nên nàng giờ phút này chỉ cảm thấy rất đói. Hồng Loan vừa nghe, lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị đi làm bữa tối. Ngoài cửa, mấy người ngăn trở Hồng Loan đi đường, cầm đầu là hai cái trên tuổi tắc lão mụ tử, phía sau đi theo tứ cái tiểu nha hoàn, tổng cộng lục người. Này lục người một thấy Hồng Loan liền thân mật đều. Nô tỳ nhón gặp qua nghĩ yên cô nương. Hồng Loan sững sờ một chút, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, hiện tại tự mình đỉnh mặt nhưng hoa ra tiểu nha hoàn tư yên, cái này người gọi chính là nàng, vội nhíu mày thốt ra. Lên đi, các ngươi đây là làm cái gì? Nô tỳ nhóm là phụng lao ra mệnh lệnh, tiến đến hầu hạ đại tiểu thư, này hai cái là chuyên quản phòng bếp Lý Mama cùng Trương Mama, chúng ta là tới đây cho tiểu thư chân chạy. Cầm đầu một cái lanh lợi tiểu nha hoàn cười tít mắt mở miệng đáp lời. Hồng Loan gật đầu một cái, quay đầu nhìn phía sảnh đường bên trong chủ tử, Hoa Sơ tuyết nhướng mi một chút, này hoa trang tốc độ lại là nhanh, như vậy ngắn thời gian, thế nhưng đem người phái tới đây. Bất quá cái này người tuy rằng không thể trọng dụng, nhưng này loãn tuyết cắt trong thực sự cần chân chạy nhìn cửa làm việc nặng người. Tổng không thể luôn cho Hồng Loan cùng Thanh Loan làm kia chút lao động chân tay việc nặng, nghĩ liền hướng về Hồng Loan gật đầu một cái, ra hiệu nàng dẫn người. Vào tới, Hồng Loan lĩnh mệnh, liền đem mấy người hạ nhân mang vào tới.